những bông lúa phía trước đong đưa r ũ xuống dường như bọn chúng đang lay động theo những cơn gió giống như là đang ca hát vì đồng ruộng màu vàng doanh t h ừ a phong đứng ở bãi đất này nhìn một khoang d u v n g quê trong lòng đột nhiên hiện lên cảnh tượng của thôn tam hạc hàng năm khi tới mùa thu đều có thể nhìn thấy một cảnh đẹp của mùa thu hoạch sắp tới ý thức trước khi hắn thay thế cổ thân thể này gần như mỗi năm đều có thể nhìn đến cảnh tượng như vậy những cảnh tượng này đã khắc thật sâu vào trong đầu của hắn không bao giờ có thể quên được nhưng từ khi hắn chiếm cứ thân thể này và sau khi bắt đầu tu luyện liền không thấy nữa lúc này đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng của mùa thu hoạch quen thuộc nhưng quy mô lại lớn hơn rất nhiều khiến trong lòng của hắn mơ hồ có chút xúc động thôn tam hạp vốn là một thôn xóm nhỏ vô danh ở linh vực cuộc sống của mấy trăm người ở đây tuy rằng không xa hoa nhưng cũng có chút sung túc mà mọi người trong thôn lại cảm thấy mị mãn với cuộc sống của mình cũng không cưỡng cầu cái gì quá phận nhưng bởi vì hắn mà hồ ra ở thái hồ đã ra tay giết chọn cả thôn không chừa mờ hay chứ hắn cha mẹ và ít ỏi mấy người có cơ duyên xảo hợp mà tránh được một kiếp r a thì không còn ai sống sót nữa tuy nói sau này doanh thừa phong đã tiêu diệt được hồ g i a báo đại thù cho dân thôn t ă n g hạp nhưng lúc này nhớ tới người dân trong thôn đã qua đời lại vẫn có chút xúc động thừa phong sao ngươi không đi văn tinh kinh ngạc nhìn hắn khó hiểu dò do hỏi doanh thừa phong cười ha h a thu hồi cảm xúc trong lòng nói không có gì chỉ là nổi lên một chút cảm xúc không tốt thôi hắn dừng một chút nói chúng ta đi thôi ánh mắt nhìn về phía trước ở cuối vùng quê có một tòa thành thị vô cùng lớn điểm khác so với tòa thành thị cao lớn có tường vây ở trong l i n h vực là tòa thành thị cự đại này không có tường thành bốn phương đều có đường thông suốt qua khắp các ngõ ngách trong thành thị lúc vừa mới vào tòa thành thị này doanh thừa phong thậm chí còn có cảm giác mình đang ở một thành phố lớn tại hiện đại dường như là thấy được doanh thừa phong có chút khác thường văn tinh chủ động nói điều đầu tiên khi xây dựng thành thị ở l i n h vực chính là muốn bảo đảm an toàn cho nên t ư ở n g thành kia càng dày càng tốt nhưng ở trong này c a m của nàng khẽ dương lên kiêu ngạo nói ở bên trong quang minh thành giáo tòa thành thị này sẽ không hề gặp bất kỳ thai họa ngầm nào cả doanh thừa phong liên tục gật đầu không cần nói đến cái khác chỉ nói đến ngàn vạn kỵ sĩ tử kim cảnh kia cũng đã là một cô sức mạnh dũng mạnh không thể địch nổi nếu có người có thể ở trong này gây thiệt hại cho thành thị như vậy thì trừ phi là thần linh trong truyền thuyết nếu không thì doanh thừa phong căn bản không nghĩ ra ai có thể làm được điều này sau khi tiến vào thành thị doanh thừa phong phát hiện tòa thành thị này tương đối phôn hoa cho dù là số lượng dân cư hay là trình độ náo nhiệt đều hơn x a thiên hạo thành văn tinh vô cùng quen thuộc với hoàn cảnh nơi này nàng mang theo doanh thừa phong đi qua vài con đường lớn rất nhanh liền đi tới một ngõ nhỏ yên lặng trong ngõ nhỏ này tạo thành một sự đối lập rõ ràng đối với đường lớn ồn ào bên ngoài ngoại trừ có mở vài cửa hàng ra thì cũng không có bao nhiêu người đi đường nhưng sau khi doanh thừa phong đảo mắt nhìn quanh mấy vòng lại hít một hơi khí lạnh bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hễ người nào xuất hiện trên con đường này đều là kỵ sĩ trưởng trên người kỵ sĩ trưởng đeo trang sức nổi bật tuy rằng thuộc các thánh điện khác nhau nên hoa văn và màu sắc khác nhau nhưng quy cách và kiểu dáng cũng là độc nhất vô nhị cho dù bọn họ không mặc trang phục kỵ sĩ nhưng chỉ cần thấy ngọc đội thì tất cả mọi người trong quang minh thánh giáo đều biết được thân phận của bọn họ đây là doanh thừa phong t r ầ m rãi hỏi ban đầu hắn còn tưởng rằng văn tinh muốn học cô gái bình thường đi dạo phố nhưng hiện tại mới biết được nàng mang mình tới chỗ này nhất định là có mục đích khác văn tinh khẽ mỉm cười nói thưa phong ngươi là đại sư của thánh đ i ệ n rèn theo lý mà nói hắn là đã bị bảo vệ nghiêm mật sẽ không còn có cơ hội giao chiến với người khác đôi mắt đẹp của nàng nhìn thật sâu vào mắt doanh thưa phong lại nói nhưng dù sao thì ở trên người của ngươi cũng cần phải có một bảo vật hùng mạnh mà bảo vật này thì hẳn là với thực lực bây giờ của ngươi không thể có được doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói vậy thì thế nào cánh tay ngọc của văn tinh điểm nhẹ nói ở trên con đường này có cửa hàng linh khí cửa hàng đăng dược cửa hàng phụ lục cửa hàng trận pháp v v tất cả đồ vật này nọ t r o n g của hàng đều là chuẩn bị cho cấp tước vị kỵ sĩ doanh thừa phong lập tức hiểu rõ đây mới chính là nguyên nhân vì sao văn tinh mang mình tới đây linh khí linh binh hay gì gì đó doanh thừa phong đều có thể tự mình rèn nhưng đan dược phụ lục hay bảo vật có tác dụng phụ trợ thì hắn lại không có biện pháp suy cho cùng thì có là thiên tài thì cũng không thể toàn năng cho dù là thần cũng không thể tinh thông mọi thứ được đa tạ văn tỷ tiểu đệ không biết phải nói sao nữa doanh thừa phong hít sâu một hơi cảm kích nhìn nàng văn tinh nhẹ nhàng cười đột nhiên nói thừa phong nếu ngươi không muốn để mình lâm vào nguy hiểm thì linh v ự c sơn hà đ ổ ra đây đó cũng là một lựa chọn rất tốt cái gì doanh thừa phong kinh ngạc nói văn tỷ vì sao ngươi phải khuyên ta như vậy văn tinh do dự rốt c ụ c nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội ngươi không có tội nhưng mang bảo vật bên người lại là có tội lúc doanh thừa phong mới tiến vào thánh vực nàng vô cùng kiên định chịu đựng doanh thừa phong nhưng thời điểm hắn lấy được danh hiệu đại sư thì thái độ của văn tinh lại có chút khác thường bởi vì trong lòng của nàng bất kể là vật gì cũng không trọng yếu bằng doanh thừa phong nếu bưng tha cho bảo vật này có thể làm cho nhóm kỵ sĩ vương chấm dứt chiến tranh thì nàng tuyệt đối sẽ không keo kiệt khẽ cười một tiếng doanh thừa phong khuyên giải an ổ i nói văn tỷ n g ư ơ i yên tâm đi nếu ta có thể thăng tiến lên đại sư thì tất nhiên cũng có thể giữ được tính mạng dứt lời hắn liền bước nhanh đi trực tiếp đi vào một gian hàng buôn bán đan dược trong cửa hàng này chỉ có khoảng ba người ngoại trừ ba vị tiểu nhị thì còn có bốn vị khách nhân chỉ cần nhìn ngọc sức bên hông của bọn họ đều biết bọn họ nhất định là kỵ sĩ vương đại nhân nhìn thấy hai người doanh thừa phong tiến vào tất cả mọi người đều ngẩn ra bốn kỵ sĩ vương dùng ánh mắt âm lánh liếp nhìn một người trong đó h ừ lạnh nói h ừ thật là tiểu quỷ không hiểu quy củ nơi này không phải là nơi các ngươi có thể tới cút ra ngoài bởi vì cái gọi là vật hợp theo loài những vật được buôn bán ở đây đều là bảo vật siêu cường vậy nên có thể ở trong này mua cũng chỉ có cường nhân tức vị kỵ sĩ trưởng trở lên tuy rằng một nam một nữ này tuổi còn trẻ đều là tử kim cảnh nhưng muốn bước vào tức vị lại ngàn vạn khó khăn mà không có thực lực tức vị lại tới chỗ này tất nhiên là khiến cường nhân tức vị sinh lòng bất mãn doanh thửa phong nhữ n g mày thầm nghĩ trong lòng cơn tức của đám kỵ sĩ vương ghê gớm thật ba vị tiểu nhị nghe hỏi cũng chạy tới một người trong đó lạnh lùng nói các vị nơi này chỉ có cường nhân tức vị mới có tư cách đến hai vị vẫn nên ở nơi nào thì về nơi đó đi tiểu vị này chỉ mang tu vi hoàng kim cảnh nhưng đã giao tiếp một thời gian dài với cường nhân tức vị nên khiến bọn họ có được hành vi tự đại chỉ cần đối phương không phải cường nhân tức vị thì bọn họ liền cảm thấy thấp kém ha ha doanh thừa phong xấu hổ mỉm cười một tiếng lúc đang định rời đi thì văn tinh lại đưa tay kéo hắn lại h ừ một vị kỵ sĩ trưởng hù lạnh nói một người nam tử lại để cho nữ nhân xuất đầu thật sự là không biết chữ thẹn viết thế nào sao sắc mặt doanh thừa phong chầm xuống ban đầu vốn định g i à n xếp ổn thỏa rồi đi nhưng nhìn thấy bọn họ hung hăng ngang ngược như thế liền có chút tức giận nhưng không có ba vương bên người hắn không nằm chắc có thể động thủ với cường nhân cấp tức vị sắc mặt của văn tinh không thay đổi dường như là thờ ơ đ ổ i với thái độ của những người này cổ tay nào khẽ động một khối ngọc bài lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay điện thánh nữ sắc mặt của bốn vị kỵ sĩ vương kia đều khẽ đổi ánh mắt nhìn về phía bọn họ lập tức có chút bất đồng vị tiểu nhị hoàng kim cảnh kia lại trợn tròn mắt vẻ mặt lập tức chuyển biến thành tươi cười lấy lòng nói hóa ra là người của điện thánh nữ tới cửa mau mau mời vào văn tinh chậm rãi gật đầu một cái nói bùn tọa phụng mệnh lệnh của thánh nữ điện hạ tới mua một ít đan dược ngươi mau lấy đan dược ra đi vâng tiểu nhị kia cuốn quýt đưa tới một khối ngọc thạch không dám chậm trễ doanh thừa phong nhìn động tác của hắn liền biết chủ nhân của tiệm thuốc này hoặc là có quan hệ vô cùng chặt chẽ với điện thánh nữ hoặc là tiệm thuốc này chính là sản nghiệp thuộc về điện thánh nữ văn tinh cầm ngọc thạch đưa tới trên tay của doanh thừa phong nói ngươi lựa chọn đi bốn vị kỵ sĩ trưởng kia hừ lạnh một tiếng rốt cục quay đầu đi không để ý tới bọn họ nữa người có thể xuất ra lệnh bài của điện thánh nữ ở trong này chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản tuy rằng bọn họ không sợ nhưng thật sự không muốn t r e o chọc đến điện thánh nữ doanh t h ừ a phong thu liễm tâm thần sau một lát cảm ứng đôi mắt liền khẽ tỏa sáng đan dược nơi này có đến hơn mấy chục loại trong đó đại đa số đều là chuẩn bị cho cường nhân cấp tất vị nếu không có thực lực cấp tức vị thì khi dùng những đan dược này cũng vừa tai h hại mà lại vô ích nhưng cũng có hơn m ộ ư ơ i loại đan dược tu sĩ tử kim cảnh có thể sử dụng hơn nữa hiệu quả của những thuốc này đối với cường nhân tử kim cảnh có thể nói là thần hiệu chọn xong chưa văn tinh trầm giọng hỏi doanh thừa phong trần trừ một chút cười khổ hỏi văn tỷ ta không cần đâu văn tinh kinh ngạc nói vì sao rõ ràng vừa rồi nàng thấy doanh thừa phong rất ưa thích nhưng chỉ trong c h ư ớ c mắt lại từ chối tự nàng xuất thân cao quý chính là mội mội ruột của thánh nữ điện hạ từ khi sinh ra chưa từng buồn bã vì thánh tệ làm sao có thể biết được tình huống của doanh thừa phong h ừ thấy ngươi trẻ tuổi như vậy mà có thể tiến lên từ kim cảnh cũng coi là một nhân tài kỵ sĩ vương lúc trước mở miệng cười lạnh nói nếu ngươi khấu đầu ba cái với ta thì v ổ n tọa sẽ đưa cho ngươi một viên đan dược chương 693, khiêu chiến sắc mặt của doanh thừa phong và văn tinh đều biến đổi ánh mắt nhìn về phía kỵ sĩ trưởng cũng có chút ác liệt sắp bén nhưng người kỵ sĩ vương này lại hai tay ôm ngực vẻ mặt không thèm để ý trên mặt lại mang theo vẻ trâm trọc như có như không mồ hôi trên c h á n tiểu nhị kia chạy ròng ròng vội vàng tiến lên nói hai vị vị này chính là kỵ sĩ trưởng đại nhân lời nói của hắn tuy rằng rất thấp nhưng mọi người trong phòng đều nghe rõ ràng kỵ sĩ trưởng chính là cường nhân tức vị thân phận địa vị được tôn sùng hơn xa so với tử kim cảnh bình thường tuy rằng trong tay văn tinh có lệnh bài của điện thánh nữ khiến nhóm kỵ sĩ trưởng không dám quá mức nhưng châm biếm trào phúng vào câu thì lại không gặp phải phiền thoái gì cả doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng cất cao giọng nói xin hỏi vị đại nhân kỵ sĩ trưởng này s ư n g hô như thế nào kỵ sĩ trưởng kia là một vị kỵ sĩ trung niên có sắc mặt hơi vàng hắn kêu ngạo cười nói bổn tọa là thượng kiệt ngươi là muốn khiêu chiến với ta sao ba vị kỵ sĩ vương còn lại đều không kìm được m à c ư ờ i nếu doanh thừa phong muốn khiêu chiến như lời hắn nói thì đây tuyệt đối là tự tìm đường chết nhưng điều khiến tất cả mọi người không nghĩ tới chính là doanh thừa phong lại nghiêng n g h i ê n g đầu rõ ràng là đang rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này văn tinh vội vàng nói thôi đi nàng biết danh con này rất rõ tuy rằng tiểu tử này rèn tạo ra được linh khí thiên kỵ nhưng tu vi của hắn lại chỉ là tử kim cảnh làm sao có thể chống lại cường nhân tước vị được chứ doanh thừa phong khoát tay hào nói không sao cả hắn nghiêng đầu nói theo tại hạ được biết thì lúc kỵ sĩ chiến đấu có thể mang theo vật cưỡi của mình phải không thượng kiệt ngần ra cười ha ha nói tiểu tử ngươi có vật cưới tước vị sao vật cưới cấp tước vị chính là linh thú cấp tước vị mà mỗi một linh thù đều cực kỳ hùng mặt cho dù không có linh giáo linh binh phòng thân thì nhóm linh thú cũng có thể nương theo năng lực thiên phí mà chống lại với cường nhân nhân loại cung cấp nhưng linh thú có bản tính cao ngạo linh thú cấp tước vị lại càng cao ngạo hơn thế trừ phi là cường nhân kỵ sĩ vương đứng ở trong cuộc sống đình phong nếu không thì chúng nó chắc sẽ không thần phục với ai cả tiểu tử trước mắt này chỉ là tử kim cảnh nếu nói hắn có một linh thú cấp tức vị thì căn bản sẽ không có người tin tưởng doanh thừa phong khẽ mỉm cười hắn vung tay lên trong tay có thêm một thanh trường kiếm lưu quan g của thanh trường kiếm này văng khắp nơi hàn khí bước người lóe ra hào quang nhẹ nhẹ khiến lòng người kinh hãi ánh mắt của vài vị kỵ sĩ trưởng khẽ ngưng tụ bọn họ chăm chú nhìn vào phía trên của hàn băng trường kiếm gần như còn hiện lên một chút tán thưởng tuy rằng kiếm này chưa đạt tới cấp tức vị nhưng linh tính và hàn khí lộ ra trên thân trường kiếm đã làm cho bọn họ cảm ứng được một tia uy hiếp vài người trao đổi ánh mắt nghi ngờ trong lòng đều âm thầm cục cục không ngừng tiểu tử này nếu đã có được một linh binh tử kim cảnh như thế thì sao lại không có thánh tệ mua linh dược chứ linh đan thích hợp với tiểu tử này tuy rằng cũng có giá trị xa xỉ nhưng không thể bằng với trường kiếm có linh khí kinh người trong tay hắn được thế nhưng vẻ kinh ngạc chỉ chợt lóe lên trong mắt của bọn họ sau đó liền bị một luồng l ử a giận chiếm cứ sau khi doanh thừa phong lấy ra hàn băng trường kiếm nhẹ nhàng rạch một đường trên ống tay háo lập tức một mảnh ống tay háo bay lên dưới sự khống chế của doanh thừa phong liền bay về hướng thượng kiệt phương thức khiêu chiến giữa kỵ sĩ có rất nhiều bình thường nhất chính là đem găng tay kỵ sĩ của mình ném tới hướng đối phương doanh thừa phong tự nhiên không có găng tay kỵ sĩ cho dù có thì hắn cũng tuyệt đối liên tiếp vứt ra ngoài nhưng ý tứ khi cắt ống tay háo cũng không khác vài kỵ sĩ trưởng đều hiểu rõ ý tứ của hắn sắc mặt đều có chút khó coi doanh thừa phong nháy nháy mắt mỉm cười nói các hạ sẽ không trốn tranh chứ thượng kiệt niết miệng cười trong đôi mắt tràn ngập sắc khí hắn gật đầu thật mạnh nói được bảy ngày sau bùn tọa sẽ chờ ngươi trên đài quyết đấu hắn vung tay háo lên xoay người rời đi ba người còn lại đều lắc đầu dùng ánh mắt thương hại quét qua doanh thừa phong sau đó liền rời đi bọn họ tới đây là để mua một ít gian dược nhưng gặp tiểu tử doanh thừa phong không biết trời cao đất rộng này dám lấy tu vi của tử kim cảnh khiêu chiến với kỵ sĩ t r ư ở n g tự nhiên là làm bọn họ mất hứng mà về có một quy tắc cụ thể trong việc khiêu chiến kỵ sĩ nếu như kỵ sĩ bị người có cấp bậc thấp hơn khiêu chiến thì đó chính là một sự làm nhục vô cùng lớn s ơ dĩ thượng kiệt rời đi là bởi vì hắn cố gắng hết sức khắt chế phẫn nộ của mình nếu hắn kiềm chế không nổi mà trực tiếp giết chết doanh thừa phong ở chỗ này thì kết cục của hắn sẽ không quá hay khiêu chiến kỵ sĩ ngay cả phải chết thì cũng muốn chết ở trên trận quyết đấu sắc mặt của ba vị tiểu nhị kia trắng bệnh trở nên vô cùng khó coi hơn nữa ánh mắt của bọn họ nhìn về phía doanh thừa phong lại quái dị vô cùng gần như là không khác gì đối đại với người chết tuy rằng văn tinh không đến mức thất kinh nhưng vẫn lôi kéo doanh thừa phong thấp giọng nói thừa phong sao ngươi lại lỗ mãng như thế chứ doanh thừa phong khẽ mỉm cười chuyển đề tài nói văn tỷ người này đã biết chúng ta đến từ điện thánh n ữ nhưng vẫn nói c h à o phúng như cũ ha ha quan hệ của hắn và các ngươi chắc là rất ác liệt nhỉ văn tinh trần trừ một chút nói các phe phái trong thánh giáo san sát nhau có rất nhiều thánh điện thân cận với điện thánh nữ của chúng ta nhưng có rất nhiều thánh điện kết t h ù hận với chúng ta có lẽ hắn là một trong số đó tươi cười trên mặt doanh thừa phong không thay đổi nói văn tỷ ngươi yên tâm người này là một người ngu ngốc chúng ta không cần để ý tới cái gì văn tinh khó hiểu hỏi mang một cường nhân tước sĩ kỵ sĩ trưởng là ngu ngốc sợ là cũng chỉ có tiểu tử lớn mật to gan trước mắt này thôi doanh thừa phong cười híp mắt nổ ỉ Tên, tên ngươi ở trong thánh giáo khiêu chiến với hắn mà hắn cũng đã tiếp nhận rồi như vậy thì khiêu chiến của các ngươi cũng sẽ bị quang minh chi thần chú ý căn bản chính là không cách nào tránh khỏi doanh thừa phong dùng mình nói thật sao ừ văn tinh không chút do dự nói nếu như đến lúc đó ngươi không đánh mà chạy như vậy thì quang minh chi thần sẽ đánh trường phát xuống thậm chí còn cướp đoạt tính mạng của ngươi sắc mặt của doanh thừa phong lúc này mới ngưng trọng thật ra hắn cũng không sợ một kỵ sĩ trưởng nhưng đối với thần linh trong truyền thuyết thì lại có k i ê n kỵ rất lớn ai văn tinh cười khổ lắc đầu nói ta trở về khẩn cầu thánh nữ điện hạ ra tay mời nàng ra tay giúp ngươi miễn đi trận quyết đấu này doanh thừa phong vội vàng xua tay nói không cần hắn thấp giọng nói văn tỷ ngươi đừng quên bên cạnh ta còn có ba vương bá vương chính là quái thú bát t r ả o biến hóa thành văn tinh do dự một chút sắc mặt có chút tốt lên nàng và bá vương ở chung trong một thời gian ngắn tự nhiên biết được đây không phải là linh thú bình thường vừa mới thăng cấp thực lực của nó vô cùng c ư ờ n g đại ngay cả gặp được kỵ sĩ trưởng lâu đời thì cũng có thể ứng phó được thế nhưng một lát sau nàng vẫn lắc đầu nói không ổn một khi tiến vào vòng quyết đấu thì sẽ không ai có thể can thiệp được như vậy quá nguy hiểm doanh thừa phong liếp mắt bất đắc dĩ nói văn tỷ nếu ta làm lộ ra thân phận thì cho dù để hắn chém ngươi cho là hắn còn dám xuống tay sao lúc này văn tinh lại sửng sốt trong n g á y mắt sau đó trên mặt lại xuất hiện một chút tươi cười vui mừng nàng nhớ ra lúc này doanh thừa phong đã không còn là một vô danh tiểu tốt mới tiến vào thánh vực nữa hôm nay hắn đã là linh sư rèn cấp độ đại sư hiếm có trong thánh địa rèn thân phận vô cùng quý báu như thế vậy thì đúng như lời doanh thừa phong nói cho dù hắn không chút phòng hộ đứng yên cho người kia chém thì người đó tuyệt đối cũng sẽ không dám động thủ n g ư ơ i văn tinh đoán hận lường hắn một cái lúc này mới biết tiểu tử này suy nghĩ thật xấu xa biết rõ đối phương không dám hạ thủ nhưng cố tính đi khiêu chiến đây không phải là ước hiếp người hay sao thế nhưng ở trong lòng văn tinh lại có chút mong đợi không biết sau khi vị kỵ sĩ trưởng thượng kiệt kia biết được thân phận của doanh thừa phong sẽ có vẻ mặt thế nào doanh thừa phong nháy nháy mắt tuy rằng hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nói văn tỉ tiền giao dịch ở nơi này là thánh t ệ sao cho ta mượn dùng một ít đi sau này ta sẽ dùng t h á n h khí hoàn lại h ừ văn tinh ném ra một khối ngọc bài nói ngươi cứ dùng đi dù sao thì ngươi cũng còn nợ ta một bộ linh khí mà doanh thừa phong cười ha h a đi tới trước mặt mấy tiểu nhị lấy tay vẻ ra một cái tên của đan dược trong ngọc thạch lập tức bắt đầu chuyển động ta muốn có vài loại đan dược này số lượng đều ở phía trên doanh thừa phong nhét ngọc bài vào trên tay một người nói động tác nhanh lên chút đi ta còn muốn đi tới một nơi nữa trong lòng ba tiểu nhị t h ầ mắng m nhưng lại nhận thức được hành động vĩ đại dám khiêu chiến với kỵ sĩ trưởng của người này thì hẳn là rất ngang ngược bọn họ không dám kéo dài nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ hết mọi đan dược hắn cần sau đó bọn họ nhẹ nhàng lấy ngọc bài soạt một tiếng trên một khí cụ rồi lại cung kính trả lại doanh t h ừ a phong cất kỹ tấm thẻ tín dụng của thế giới linh đạo một chút cũng không có ý muốn trả lại cho văn tinh mà văn tinh cũng chẳng quan tâm nàng không hề có chút cảm giác gì khi hắn tiêu nhiều thánh tệ như vậy đan dược đã mua xong rồi giờ chúng ta đi mua chút nguyên liệu đi doanh thừa phong trầm giọng nói nguyên liệu sao văn tinh khẽ giật mình có chút tức giận nói ngươi nên nắm chặt thời gian để tu luyện thì hơn bảy ngày sau cần phải cẩn thận một chút doanh thừa phong cười ha hả nói văn tỷ yên tâm hiện tại ta đi mua nguyên liệu chính là để tạo ra một bộ thanh khí đôi mắt của văn tinh sáng ngời nói bá vương sao không sai doanh thừa phong tiêu ngạo nói ta muốn nhìn thử một khi b à vương đã mặc giáp thì thượng kiệt kia còn có thể chiến đấu bao lâu được văn tinh gật đầu suy nghĩ một chút liền nói nguyên liệu tốt nhất ở trong thánh giáo đều được nắm giữ ở thánh điện rèn thế nhưng đại đa số nguyên liệu đều có thể tìm được trong các cửa hàng linh khí bình thường đúng lúc trên con đường này có một nhà của thánh điện rèn được bố trí như một cửa hàng linh khí ta dẫn ngươi đi hai người không trần trừ thêm nữa sau khi rời khỏi cửa hàng đan dược liền đi đến cửa hàng linh khí cách đó không xa nhưng lúc hai người bọn họ cùng bước vào cử lại không hẹn mà chỉ h o á n lại một chút không phải h oan ra không gặp nhau ở bên trong cửa hàng này bốn người nhóm thượng kiệt đang quay đầu lại nhìn xung quanh tầm mắt của hai đội đan vào nhau trong hư không dường như còn tóe lên một tia lửa không nhìn thấy chương 694, gặp lại không khí trong cửa hàng lập tức trở nên ngưng trọng mấy tiểu nhị lại ngơ ngác nhìn nhau không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng uy áp do cường nhân tức vị phóng thích ra đã khiến bọn họ cảm thấy hết hồn hô hấp không ổn định từng tiểu nhị đều là hoàng kim cảnh nếu ở bên trong linh vực cũng đủ để trở thành lao tổ của một tông phái nhờ hoàng sau khi tới thánh vực nếu bọn họ đã gia nhập đoàn kỵ sĩ thì một cái danh ngạch kỵ sĩ chính thức cũng không thể chiếm được đây là hoàn cảnh khác nhau sẽ tạo nên sự khác nhau rất lớn thượng minh không thể một vị nữ kỵ sĩ tiến lên nửa bước ngăn ở phía trước thượng kiệt nàng khẽ lắc đầu thượng kiệt do dự một chít k h í tức kinh khủng trên người dần dần biến mất nơi này cũng không phải là trận quyết đấu mà là nơi nhóm kỵ sĩ trưởng thích đi mua sắm phàm là cửa tiệm có thể mở trong này đều có hậu bối rất vững vàng bọn họ có lẽ không có cách đối phó với các điện chủ của các thánh điện nhưng nếu hắn dám gây dối ở chỗ này như vậy thì người ta tuyệt đối sẽ không ngại đánh hạ một gã kỵ sĩ trưởng sắc mặt của doanh thừa phong và văn tinh đều khó coi bọn họ thật không ngờ vận khí của mình lại xấu như thế liên tiếp hai lần gặp được nhóm người này tâm tình làm thế nào cũng không cao hứng nổi vị nữ kỵ sĩ kia quay đầu lại ánh mắt sắc bén giống như mũi đạ ù s ẹ t qua trên mặt của hai người bọn họ sau đó l á n h đạm nói tại sao các ngươi lại theo dõi chúng ta t hừ sự nhẫn mại của chúng ta chỉ có một mức độ thôi tuy nhóm kỵ sĩ trưởng không dám gây dối ở chỗ này nhưng nếu bị v à i tử kim cảnh khiêu khích nếu giao huấn trừng phạt một trận thì cũng sẽ không ai xen vào việc này văn tinh hơi nhăn mặt nói chúng ta đã chọn xong đan dược nên tới đây muốn mua một ít nguyên liệu linh khí bốn kỵ sĩ trưởng n g ầ n ra bọn họ liếc mắt nhìn nhau lúc này mới thoải mái cửa hàng ở nơi này cũng không phải là nhiều mà cửa hàng linh khí này lại là nơi nổi danh nhất ở trên con đường này nếu sứ giả của điện thánh nữ đã đến đây mà không đi một chút lại khiến người ta cảm thấy kỳ quái h ừ thượng kiệt h ừ lệnh một tiếng vừa quay đầu liên đưa chân khí của mình vào ngọc thạch cẩn thận chọn linh khí mình muốn ba kỵ sĩ trưởng khác cũng không để ý tới hai người doanh thừa phong nữa ánh mắt của doanh thừa phong âm u lạnh lẽo hắn thầm nhủ trong lòng cho dù tiếp theo đi đâu thì nhất định phải để bá vương ở bên người nếu như lúc này có bá vương ở đây vài kỵ sĩ trưởng bình thường này cho dù có ăn tim gấu gan báo cũng sẽ không dám kiêu ngạo như thế văn tinh nhẹ nhàng kéo doanh thừa phong một chút nói thừa phong tránh voi chẳng xấu mặt nào doanh thừa phong khẽ gật đầu hắn đương nhiên sẽ không ngốc mà lại đi khiêu khích theo văn tinh đi tới trước mặt một tiểu nhị văn tinh lấy ra lệnh bài của điện thánh nữ ra nói chúng ta muốn xem một ít nguyên liệu lấy danh sách ra đây đi vai tiểu nhị này đã sơm chú ý tới đám người doanh thừa phong trong lòng của bọn họ lại cảm thấy kỳ lạ tu vi của hai người trẻ tuổi này rõ ràng chưa tới tức vị nhưng dường như là đang có tranh cãi với bốn vị cường nhân tức vị này tử kim cảnh đắc tội với cường nhân tức vị đây chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao nhưng lúc này nhìn thấy được lệnh bài của điện thánh nữ bọn họ mới chợt hiểu ra điện thánh nữ có địa vị cực kỳ đặc thù ở trong thánh giáo t h á nếu h hạ nhất thể nữ điện hạ là người là duy nhất có k t thần trừ tông thánh mặt nối linh ngoại nên điện nữ điện đối với giáo giả với hạ. Cho khác lúc các bệ của sứ đ ề là cao h ơ như một đầu. ơ n nữa, trừ phi là tất yếu ở ngoài, nếu không thì sẽ không ai nguyện ý đắc tội với thánh nữ điện nối thần linh. Nếu n ai trừ tất thì tội thể trực tiếp kết phi hạ h với với là yếu ở sẽ ý đắc có điện hạ tức giận một người lại ở trước mặt thần linh châm ngòi vài câu chỉ sợ lúc đó sẽ có người gặp đen đ u ổ i mất tuy nói thần linh đều nhìn rõ mọi việc nhưng nếu chẳng may bị người khác bị mất thành công thì cho dù bọn họ muốn giải oan cũng không có nơi nào để mà khóc lóc kể lể bọn tiểu nhị không dám chậm trễ nhanh chóng lấy một khối ngọc thạch ra dưới ánh mắt ra hiệu của văn tinh doanh thừa phong tiến lên cầm ngọc thạch ở trong tay một luồng cờ hờ ỡ khí được phóng thích ở ngoài doanh thừa phong lập tức thấy được bản kê ở bên trong ngọc thạch nơi này là cửa hàng linh khí dĩ nhiên là phải buôn bán linh khí không chỉ có linh khí phòng hộ mà còn có linh binh và một ít linh khí đặc thù thế nhưng đại đa số trong này đều là linh khí mà bảo vật thánh khí lại cực kỳ hiếm thấy dưới mỗi một linh khí đều được i ế t giá hiện giờ doanh thừa phong đã biết t i ế t giá này chính là thánh tệ nhìn sơ qua một lần doanh thừa phong nhữ mày hắn cũng không biết sức mua của thánh tệ như thế nào nên không thể đánh giá được i ế t giá ở nơi này có hợp lý hay không nhưng i ế t giá ở nơi này rõ ràng không cùng một cấp bậc với cửa hàng đan dược lúc trước dường như là nhìn ra nghi ngờ trong lòng hắn văn tinh thấp giọng hỏi sao vậy doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói văn tỷ giá tiền linh khí nơi này hình như có hơi cao một chút văn tinh nhận lấy ngọc thạch nhìn qua một lần nghi ngờ nói làm sao mà cao doanh thừa phong dùng ánh mắt liếc qua phương hướng của cửa hàng đan dược lúc trước nói cao hơn rất nhiều so với nơi kia hai người bọn họ ở nơi này xì xào bàn tán tuy rằng thanh âm rất thấp nhưng lại không thể giấu được bốn vị kỵ sĩ t r ư ở n g thượng kiệt không kìm nổi cười hắn lắc lắc đầu thầm nghĩ trong lòng hóa ra là một kẻ quê mùa vào thời khắc này hắn thậm chí còn có chút hối hận chính mình không có chuyện gì làm hay sao mà lại muốn đáp ứng khiêu chiến của hắn tiến vào trận quyết đấu với người kia cho dù dùng một chiêu giết chết hắn thì cũng sẽ không ai trầm trồ khen ngợi cả hành động này sợ rằng sẽ thành vết bẩn không thể lau của cả một đời hắn vừa nghĩ đến đây t h ầ n s ắ c trên mặt của hắn liền có chút khó coi hư lạnh một tiếng hắn nói nơi này là cửa hàng linh khí mỗi một linh khí đều được các linh sư tạo ra trong thánh địa rèn giá cả tất nhiên là không thể so sánh với đan dược được rồi hắn lạnh lùng nói nếu các ngươi không mua nổi thì cút nhanh đi vài tiểu nhị ngẩn ra thế mới biết doanh thừa phong và văn tinh tụ lại cùng một chỗ là để thảo luận về vấn đề giá cả của linh khí tuy rằng bọn họ không dám biểu đạt sự khinh miệt trong lòng ra ngoài nhưng trên mặt lại có vẻ không kiên nhẫn văn tinh tức giận khiến khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên nàng tức giận nói ai nói chúng ta không mua nổi đột nhiên xoay người nàng nói với doanh thừa phong ngươi cần gì chúng ta đều mua hết là em gái ruột của thánh nữ điện hạ nên bên trong ngọc bài của nàng có một số lượng thánh tệ cực kỳ to lớn nếu khiến nàng phát điên cho dù là mua hết cả cửa hàng này cũng không có vấn đề gì doanh thửa phong k h ẽ to mày nhìn ngọc thạch trầm tư một lát nói nơi này không có thứ mà ta muốn mua văn tinh nhún mày nói lấy tinh phẩm lại đây mấy tiểu nhị liếc mắt nhìn nhau nhưng lại không ai nhúc đ í c h bọn họ cũng là người khôn khéo đã sớm nhìn ra doanh thừa phong không phải là khách hàng lớn nếu hai người này là cường nhân tước vị thì bọn họ đương nhiên không dám cãi lại nhưng tử kim cảnh thì đừng có mơ một người đứng trước ho nhẹ một tiếng nói hai vị bổn điếm có quy định dưới tước vị chỉ có thể mua được mấy thứ này doanh thừa phong n g ầ n ra ánh mắt thoáng nhìn qua ngọc thạch phía trước người thượng kiệt nói nói như vậy là danh sách của ta không giống với của hắn sao tiểu nhị kia gật đầu làm như chuyện đương nhiên mà nói đúng vậy vị này chính là kỵ sĩ trưởng đại nhân ngài tự nhiên không thể so sánh với ngài ấy rồi thượng kiệt cười lạnh một tiếng lúc này toán khí trong lòng mới tan hơn phân nửa doanh thừa phong chậm rãi gật đầu một cái nói cũng được xin hỏi trong tiệm m ạ n như vậy có bán tài liệu làm ra linh khí không tiểu nhị kia ngần ra nghi ngờ nhìn doanh thừa phong nói ngươi là linh sư ghen sao doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói không sai thái độ của vài tiểu nhị lập tức được cải thiện Bọn họ nhân đều là v ậ tuy t i ể tốt trong thánh điện rèn. Nhưng nếu xuất thân từ thánh điện rèn, tự tinh thông thuật. Một tiểu đối rèn. rèn, rèn o điện Nhưng nếu điện nhiên phần linh nhị phải khách khí vài phần đối với linh sư x là a người, lấy rằng a ta một một thạch Tiểu tài chút Tuy khối khác, huynh chúng nhìn nói liệu ngươi đi. ngọc bán đều ở đây, đệ, ở r hắn đã nhìn ra tu vi của doanh thừa phong là t ử kim cảnh còn tốt hơn mình rất nhiều nhưng người ở thánh điện rèn đều là người cao ngạo hơn nửa tuổi của doanh thừa phong cũng còn nhỏ nên hắn mới có thể kêu một tiếng tiểu huynh đệ tỏ vẻ thân thiết sau khi doanh thừa phong cảm tạ liền xem xét một chút nhưng một lát sau mày hắn vẫn níu như trước tuy rằng tài liệu nơi này không ít nhưng trên cơ bản đều là một ít loại hạt chung đương nhiên mấy thứ này nếu đến l i n h vực sẽ được người khác coi là tinh phẩm nhưng ở bên trong thánh vực chúng nó lại không có giá trị sử dụng mấy thứ nguyên liệu này doanh thừa phong có thể rèn ra linh khí t ử kim cảnh đã cực hạn nhưng mục tiêu của hắn lại là muốn tạo ra một bộ thánh khí cho ba vương mấy thứ này còn kém rất xa ho nhẹ một tiếng doanh thừa phong nói nơi này hẳn là còn đồ tốt hơn chứ tiểu nhị kia nhìn hắn thật sâu nói tài liệu tốt hơn bọn ta cũng có nhưng khi thánh điện rèn mới thành lập đã định ra quy củ mỗi mộ linh sư rèn khác chỉ có thể mua được tài liệu phù hợp với hắn nếu tiểu huynh đệ muốn tốt hơn thì hắn dừng lại một chút nghiêm nghị nói hay là ngươi mời bề trên trong nhà tới mua đi khoe miệng của doanh thừa phong n í t lên giờ hắn mới hiểu đối phương vẫn khinh thường hắn cho nên mới lấy mặt hàng cấp thấp ra cho có lệ ha ha ha ha ha thượng kiệt cất tiếng cười to khoe miệng ba vị kỵ sĩ trưởng khác cũng mỉm cười vui sướng khi người gặp họa nhìn doanh thừa phong sắc mặt của văn tinh thay đổi nàng đang định nói chuyện thì lại nghe thấy có người nói có chuyện gì một lao g i ả chậm rãi đi từ trong nhà ra mấy tiểu nhị vội vàng tiến lên trào mà ngay cả thượng kiệt cũng thu lại tiếng người khe không người nói đồ hình đã lâu không gặp sau đó hắn nói với ba người bạn đứng bên cạnh các vị vị này chính là đồ hình linh sư tức vị rèn trong thánh điện đỗ kiến vĩ ba vị kỵ sĩ trưởng kia liền vội vàng ôn quyền hành l ễ nói đô hình đồ kiến vĩ chậm rãi gật đầu một cái xa cách nói các vị thật có n h a hứng không biết có chuyện gì mà cười vui như thế chương 695, t r ư ớ c n g ư m c ạ mạn sau cung kính tu vi của đồ kiến vĩ cũng là tức vị hơn nữa còn là mới đi vào tức vị không lâu nếu như nói về vũ lực thì căn bản không phải là đối thủ của bốn vị kỵ sĩ trưởng trước mắt này nhưng thời điểm hắn đối mặt với bốn vị kỵ sĩ trưởng cũng là tùy tiện thậm chí còn có chút không kiên nhẫn nhưng bốn người này lại không hề có bất kỳ câu h o á n hận hay ý kiến gì trên mặt của bọn họ đều mang theo vui mừng tới cười dường như có thể gặp được đồ kiến vi chính là việc cao hứng nhất hôm nay đây là linh sư rèn đặc biệt còn là linh sư rèn tức vị đặc quyền ở dưới t r ư ớ n g quang minh thánh giáo có được một triệu kỵ sĩ tử kim cảnh cho dù lấy một phần trăm tỷ lệ lên cấp tới tính toán thì số lượng kỵ sĩ trưởng cũng đạt tới hơn vạn mà trên thực tế hoàn cảnh ở thánh vực lại khác tỷ lệ kỵ sĩ tử kim cảnh lên cấp hơn xa mức một cho nên cường nhân tước vị có thể xưng là vô địch tại linh vực lại không hề hiếm thấy trong quang minh thánh giáo nhưng số lượng linh sư am hiểu rèn chế thuốc vẽ bừa bày trận lại không còn nhiều nhìn chung toàn bộ quang minh thánh giáo ti vi đạt tới linh sư rèn tước vị chỉ có hơn trăm người hơn nữa số lượng linh sư rèn tước vị được thánh điện rèn công nhận vẫn chưa tới một nửa nhưng hơn trăm vị linh sư rèn tước vị này lại phải rèn ra mấy vạn trang bị để nhóm kỵ sĩ trưởng sử dụng xác suất rèn thánh khí thành công rất thấp một linh sư rèn tước vị chịu khổ một tháng cũng không chắc là có thể rèn ra được một thanh khí trên người đại đa số kỵ sĩ trưởng tước vị tối đa cũng chỉ có một hoặc hai thanh khí còn nhóm kỵ sĩ trưởng mới thăng cấp lại không hề có một kiện bọn họ đều là dựa vào linh khí bí văn cực phẩm tử kim cấp để mà chống đỡ cho nên sau khi nhóm kỵ sĩ trưởng này nhìn thấy linh sư rèn tước vị tự nhiên là muốn dùng mọi cách để lấy lòng hy vọng là có thể lấy được một kiện thánh khí từ trong tay bọn họ lúc này nghe thấy đồ kiến vĩ hỏi trên mặt thượng kiệt tràn đầy tươi cười nói đô h i n h hai vị tiểu bối này tiến vào trong điếm mua tài liệu linh khí nhưng không ngờ bọn họ lại nói tài liệu cùng bậc không đủ ha ha thật sự là buồn cười đ ô kiến vĩ ngẩn ra ánh mắt chuyển qua trên người của doanh thừa phong nhìn hai mắt của hắn nói ngươi muốn mua tài liệu linh khí sao vâng doanh t h ừ a phong không tiêu ngạo không xiềm lĩnh nói nếu như hắn mới tiến vào thánh vực thì tự nhiên sẽ tất cung tất kính đối với người này nhưng hắn vừa mới lấy được vinh dự thật lớn ở trong thánh địa rèn đã được công nhận là đại sư rèn như vật thì dĩ nhiên là không hề sợ hai đối với những người chưa lấy được danh hiệu đại sư đồ kiến vi hơi n h ữ mày nói ngươi là linh sư rèn sao vâng tại hạ có chút tự tin đối với rèn thuật đồ kiến vi chậm rãi gật đầu một cái nói ngươi còn trẻ mà đã thăng tiến lên tử kim cảnh như vậy thì ở trên phương diện rèn cũng sẽ không kém hắn dừng một chút tình ý sâu xa nói thời điểm bổn tọa ở tuổi ngươi cũng là dã tâm bừng bừng muốn rèn ra một linh khí tốt hơn thậm chí là thanh khí nhưng cái này chỉ là một hy vọng xa vời hắn than nhẹ một tiếng nói ngươi vẫn nên làm đến nơi đến trốn đi rèn một ít linh khí phù hợp với cảnh giới của ngươi chỉ cần xác suất rèn thanh công của ngươi có thể đạt tới ba thành trở lên và bên trong mỗi một món linh khí đều là một linh khí bí văn thượng phẩm cũng đã tương đối rất giỏi rồi doanh t h ừ a phong nháy nháy mắt trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc yêu cầu này cũng quá thấp đó nha thấy được ánh mắt của tiểu t ử này đồ kiến vi không kìm nổi mà cười nói cũng đúng yêu cầu bổn tọa đưa ra hình như có chút nặng nề đối với ngươi hắn nghĩ một lát lại nói nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là một tiếng lên từ kim cảnh chưa đến một năm bon tọa lại dùng nguyện vọng của linh sư tử kim cảnh ở thánh điện rèn tới yêu cầu n g ư ờ i thật là không thích hợp doanh thừa phong ho nhẹ một chút rốt cục không kìm nổi nói cái này chính là nguyện vọng của linh sư thánh điện rèn http thr huệ nù ạ toài đúng vậy đồ kiến vĩ trầm giọng nói bổn tọa biết rất khó nhưng ngươi trẻ tuổi như vậy mà đã có thể thăng tiến tử kim cảnh chỉ cần cố gắng thì sẽ có hy vọng doanh thừa phong lắp bắp h ắ n rất muốn giải thích với đối phương hắn không thấy tiểu chuẩn này quá khó khăn mà là cảm thấy nó rất đơn giản văn tinh hẽ miệng mỉm cười có chút buồn cười nhìn doanh thừa phong thầm nghĩ trong lòng nếu vị linh sư rèn tức vị này biết được thân phận của doanh thừa phong không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào nhẹ nhàng gật đầu doanh thừa phong nói đa tạ các hạ đã chỉ điểm nhưng tại hạ vẫn muốn mua một ít tài liệu chân quý kính x i n các hạ thành toàn sau khi đề xuất khiêu chiến với thượng kiệt doanh thừa phong liền quyết định rèn nguyên một bộ linh khí cho bá vương thật ra thì trí linh đã sớm vẽ ra bản thiết kế và đã từng thông qua doanh thừa phong bàn bạc với đan lô khí linh nhiều lần chỉ là lúc trước hắn không có thời gian và tinh lực để rèn mà hiện giờ thừa dịp này rèn luôn một bộ thánh khí thích hợp với ba vương sắc mặt đồ kiến vĩ châm xuống còn bọn người thượng kiệt ở bên bên nhìn lại liên tục cười lạnh linh sư rèn tức vị hiếm khi nói lời khuyên bảo tiểu tử này lại một mực khăng khăng thật sự không biết đối nhân xử thế h ừ thánh điện rèn có q u ý củ thân phận thế nào thì mua sắp tài liệu cung cấp đó sau khi đ ổ kiến vĩ liên tiếp khuyên bảo mà không có hiệu quả cũng đã mất kiên nhẫn lạnh n h ạ t nói đạo sư của ngươi là ai gọi hắn lại đây doanh thừa phong gãi gãi đầu nói ta không có đạo sư thật ra ở trong l i n h vực cũng có mấy người dạy cho hắn rèn thuật nhưng hiện giờ hắn đã mạnh lên sớm đã không thể lấy ra để so sánh với lúc trước trừ phi lấy tri thức uyên bác của đàn lô khí linh ra nếu không thì thật đúng là không ai có thể làm đạo sư của hắn thế nhưng câu này vừa được nói ra ngay cả đồ kiến vĩ cũng thay đổi sắc mặt hắn tức giận hừ một tiếng nói khá khen cho tiểu tử c ù n g vọng thế mà lại dám khi sư diệt tổ g e n linh khí chính là một việc vô cùng gian nan là người có nhiều kinh nghiệm hoặc là được kế thừa mới có thể làm ra căn bản không có khả năng có người không t h ể cũng tự thông tỏ thế nên những lời này của doanh thừa phong đã khiến đồ kiến vĩ biến sắc hai mắt của doanh thừa phong sáng ngời trầm giọng nói tại hạ là từ linh vực đến quả thật không có đạo sư đồ kiến vi ngơ ngác một chút hắn nhữ mày nói ở bên trong l i n h vực cũng có người có thể dạy bảo ra đệ tử như ngươi sao l i n h vực và thánh vực khác nhau ở đó mà muốn xuất hiện một vị cường nhân tước vị quả thật chính là khó như lên trời với tuổi của doanh thừa phong mà đã có được tu vi tử kim cảnh mặc kệ là ai cũng đều không tin hắn tới từ một l i n h vực doanh thừa phong nghiêm túc nói tại hạ không dám nói dối quả thật là như thế đồ kiến vi do dự một chút ánh mắt trợt lóe đến trên người văn tinh nói còn ngươi là ai văn tinh k h ẽ thi lễ với hắn nói văn bối là văn tinh sứ giả của điện thánh nữ văn tinh trong miệng đồ kiến vĩ thì thào nhỏ vài tiếng ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ kinh hô văn tinh của điện thánh nữ sao đúng vậy văn tinh kinh ngạc nhìn sắc mặt đại biến của đồ kiến vĩ trong lòng nàng hầu nghi không ngừng tuy rằng chính mình dựa vào thân phận sứ giả điện thánh nữ đã khiến nhiều người không dám làm khó dễ nàng nhưng dù sao thì thực lực của nàng chỉ là tử kim cảnh làm sao lại khiến một vị linh sư rèn tức vị kinh ngạc như thế chứ đám người thượng kiệt ngơ ngác nhìn nhau bọn họ mơ hồ cảm thấy vẻ mặt của đồ kiến vĩ có chút cổ quái cổ họng đồ kiến vĩ chấn động hai cái ánh mắt lại rơi xuống trên người của doanh thừa phong hắn chỉ cảm thấy tim đập như sấm trong miệng phát khô với thân phận linh sư rèn tức vị được thánh điện công nhận như hắn không nở lại l u ô n cuống chân tay trước một tiểu tử tử kim cảnh chuyện này nếu nói ra sợ là không có ai tin tưởng nhưng lúc này hắn thật sự có chút hoảng hốt những việc doanh thừa phong đã làm và thành tích của hắn ở thánh điện rèn đã đủ để kinh hãi thế tục nhưng khoảng cách thời gian hắn rèn ra quang minh tri dực quá ngắn này chuyện lần này chưa được lan truyền ra ngoài ngoại trừ điện thánh nữ và một t í kỵ sĩ vương vẫn chú ý cao độ với chuyện này ra những người còn lại đều không biết trong thánh giáo lại xuất hiện một vị linh sư rèn thiên tài yêu nghiệt như vậy nhưng đ ổ kiến vĩ là một linh sư rèn tước vị trong thánh điện tự nhiên là có được tin tức hắn biết rằng đó là văn tinh của điện thánh nữ tự nhiên cũng nghĩ đến đó là doanh t h ử a phong đã đạt được danh hiệu đại sư môi run run hai cái đồ kiến vĩ run run nói xin hỏi t h i ể u huynh đệ gọi là gì thượng kiệt và ba vị kỵ sĩ trưởng đều ngẩn ra bọn họ sững sờ nhìn đồ kiến vĩ chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập hà khí ngay cả chân tay cũng có chút rét run người có thể khiến cho một vị linh sư rèn tức vị như đồ kiến vĩ cẩn thận để ý như thế chẳng lẽ lại là một linh sư t ử kim cảnh bình thường sao doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói tại hạ là doanh thừa phong a doanh huynh đệ không biết ngài đại gia quan g lâm đồ m ẫ không tiếp đón từ xa thứ tội thứ tội đồ kiến vĩ vốn muốn nói doanh đại sự nhưng nói đến bên môi lại nghĩ đến giáo tông bệ hạ chưa s ắ p phong vì thế hai chữ đại sư đánh vòng bên môi một vòng liền biến thành huynh đệ thân phận đại sư cao hơn với với linh sư rèn bình thường rất nhiều dù tuổi của doanh thừa phong nhỏ tu vi kém nhưng đồ kiến vĩ cũng không dám nhắc đến lúc này doanh thừa phong chưa được nhận danh hiệu đại sư chính thức nên hắn mới mưu lợi kêu một tiếng huynh đệ nhóm thượng kiệt và vài tiểu nhị trong cửa hàng đều trận tròn mắt gắt gao nhìn doanh thừa phong bọn họ đều đang suy đoán thân phận của doanh thừa phong thậm chí có mấy người còn hoài nghi danh con này có phải là con riêng của giáo tông bệ hạ hay không nếu không thì với thân phận địa vị của đồ kiến vĩ hoàn toàn không cần cung kính như thế không sai lúc này đồ kiến vĩ đứng trước người của doanh thừa phong hắn đứng thẳng tắc mắt nhìn không chớp hoàn toàn là bộ dáng một mực cung kính khi gặp b ề trên thượng kiệt tin tưởng đồ kiến vi cho dù là gặp đờ ư cờ họ chủ nhân của thánh điện bọn họ cũng sẽ không cẩn thận như thế doanh thừa phong nhẹ nhàng phẩy tay nói đồ huynh không cần phải khách khí đồ kiến vi k h ô n g người thật sâu đột nhiên xoay người quắp mau đem hết danh sách các tài liệu trong cửa hàng ra đây mấy tiểu nhị sợ chết khiếp xoay người chỉ một lát sau đã lấy ra hơn mười khối ngọc thạch khác nhau tài liệu trong ngọc thạch bậc cao có bậc thấp có chương ó t ể cung cấp tất cả tài liệu của cửa cảm trực liệu Tuy quái, hàng linh khí này.、Tuy、rằng đồ kiến cảm thấy kỳ quái, vì sao doanh、Thừa、phong không trực tiếp tiến vào thánh điện rèn n tất thấy tiếp tài thửa vào vi đòi hỏi, sao khí h kỳ đồ vì n hắn lại không có gan đi hỏi. Doanh、Thừa、phong g hỏi. thửa lại đi có tay, h h ẹ n n à lướt nhẹ q u a t r ê n ngọc thạch, nhanh chóng thạch, x e m tất c ả tài liệu một liệu lần. h ắ n hài lòng gật đầu m ộ t c á i nói. Ta m u ố n mấy t h ứ này, chuẩn c bị tốt h o ta. Trường 696, hiệu kính đồ kiến vi nhìn thoáng qua lập tức gật đầu liên tục nói vâng lão hủ nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng cho ngài dừng một chút hắn lại nói doanh huynh đệ tài liệu trong cửa hàng của lão hủ không nhiều sao ngài không trực tiếp tới thánh điện xem thử trong kho hàng nơi đó có rất nhiều tài liệu quý hiếm cam đoan có thể khiến ngài vừa lòng doanh thừa phong ồ một tiếng cười nói đa tạ đã nhắc nhở chút nữa ta sẽ đi xem thử sắc mặt đám người thượng kiệt đã trở nên cực kỳ khó coi tuy rằng lúc này bọn họ vẫn không biết doanh thừa phong là ai nhưng một k h ắ c này nếu bọn họ còn không biết m ì n h đã đụng chúng ổ kiến l ử a thật thật sự là rất ngu xuẩn đồ kiến vĩ đường đường là linh sư rèn tước vị được thánh điện rèn công nhận thân phân này cũng là thanh danh hiển hách ở bên trong quang minh thánh giáo có cao thủ nhiều như mây những lúc này hắn lại dùng thái độ như vậy để đối đãi với doanh thừa phong hắn không thể đưa tất cả tài liệu trong cửa hàng của mình cho doanh thừa phong không những thế hắn còn đi nghị dành con này đi tới thánh điện rèn tiếp tục chọn lựa nơi đó là thánh điện rèn mà tuy rằng tất cả mọi người đều biết ở trong thánh điện rèn có đầy đủ các loại vật tư nhưng người dám đánh chú ý lên những tài liệu chân quý này lại ít ỏi không nhiều cho dù là đồ kiến v ị linh sư rèn tước vị cũng cần tiến hành xin mới có thể có được một số lượng trong đó nhưng danh con này rốt cuộc là ai nghe khẩu khí của họ giống như là hắn vừa đến thánh điện rèn là có thể điều động vật tư của thánh điện theo ý mình nếu như tất cả đều là sự thật thượng kiệt chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ thậm chí còn nổi lên tâm tư tự sát cuối cùng là hắn đã đắc tội với một quái vật gì vậy không biết mấy tiểu nhị vội vàng chạy tới đồ vật vào trong hai túi không gian đồ kiến vĩ cầm túi không gian lên hắn kiểm tra một lần hài lòng gật đầu nói được rồi đồ vật này nọ đều đủ hết nếu như đối mặt với những người khác hắn tuyệt đối sẽ không cẩn thận như vậy nhưng khi đối mặt với một vị đại sư cho dù có không phân tâm hay cẩn thận gấp đội lần cũng đều là chuyện có thể nhưng hắn không biết rằng biểu hiện của hắn càng khiếp c u n g đối với doanh thừa phong càng tôn lính lại khiến tâm của thượng kiệt càng thêm nguội lạnh doanh huynh đệ xin ngài kiểm kê đồ kiến vĩ đem túi không gian cẩn thận để trước mặt của doanh thừa phong cười nói doanh thừa phong gật đầu một cái kiểm tra lại một lần cười nói đà ta đồ huynh k h ẽ đ ả o tay lấy tấm ngọc bội văn tinh đưa cho nói tổng cộng là bao nhiêu thánh tệ mời khấu trừ đi sắc mặt đồ kiến vĩ biến hóa vội vàng nói doanh huynh đệ cứ nói đùa những tài liệu này đều là những mặt hàng không đáng tiền lão hủ sao có thể thu thánh tệ của ngài được h á n thật tâm nói ngài có thể đến mua hàng trong cửa hàng của lão hủ đã là để mắt đến lão hủ rồi một chút lễ vật kính xin ngài nhận cho doanh thừa phong cười ha hả nói đồ huynh thật có lòng nhưng những tài liệu này cộng lại ít nhất cũng vượt qua một trăm ngàn thánh tệ tiểu đ ệ sao có thể an tâm nhận lấy được chứ sắc mặt của thượng kiệt càng thêm tái nhận mỗi một câu nói của hai người kia đều khiến lòng hắn run lên mà ba vị kỵ sĩ trưởng bên cạnh hắn cũng liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước vô thanh vô tức kéo ra khoảng cách với hắn đồ kiến v i lắc đầu không chút lựa chọn nói doanh huynh đệ cho dù như thế nào cũng xin ngài nể mặt ta nhận lấy mấy thứ này đi mấy tiểu nhị trong cửa hàng đã sớm bị dọa đến trận mắt há m u m bọn họ chưa từng thấy đồ kiến v i đối đãi với người ngoài như thế không ngờ lại gấp rút muốn người thiếu niên trước mắt nhận lấy tài liệu linh khí hơn một trăm ngàn thánh tệ nếu như vừa rồi còn có người hoài nghi doanh thừa phong là con riêng của giáo tông bệ hạ như vậy thì lúc này đã có người đ o á n rằng người này có phải là quang minh c h i thần lưu lạc ở thế gian hay không đặc biệt là vị tiểu nhị lúc trước cự tuyệt doanh thừa phong mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ngay cả bắp chân cũng có chút run lên hắn biết rằng nếu thiếu niên trước mắt này nói với đồ kiến vĩ một câu như vậy thì vị linh sư rèn tước vị này tuyệt đối sẽ không ngại hy sinh hắn để lấy lòng doanh thừa phong thế nhưng doanh thừa phong lại không để những chuyện nhỏ nhặt này trong lòng hắn vẫn lắc đầu như cũ nói không công không hưởng lộc tại hạ không chịu nổi đôi mắt của đồ kiến v i khẽ sáng ngời nói nếu doanh huynh đệ cảm thấy không ổn thì lão hủ có một đề nghị doanh thừa phong trần trừ một chút nói mời đồ huynh c ứ nói đồ kiến v i mang vẻ mặt lấy lòng mỉm cười nói doanh huynh đệ ngươi mua những tài liệu linh khí này là muốn tiến hành rèn phải không doanh thừa phong gật đầu nói đúng vậy khoe miệng của hắn khẽ nhét lên thầm nghĩ trong lòng cái này không phải là vô nghĩa sao nếu như không muốn bắt đầu rèn thì ai sẽ mua nhiều tài liệu như thế để tích chữ chứ đôi mắt của đồ kiến vĩ liền sáng lên hắn mong mỏi nói doanh huynh đệ thời điểm ngài bắt đầu rèn lão hủ có thể ở một bên được không doanh thừa phong nhịu nhữ mày nói cái này thần s á c trên mặt đồ kiến vĩ căng thẳng vội vàng nói doanh huynh đệ lão hủ tiến lên tức vị tuy chỉ mới mười năm nhưng trong mười năm này đã thành công được thánh điện rèn công nhân linh sư rèn tức vị hán dừng một chút hít sâu một hơi nghiêm túc nói lão hủ nguyện ý làm trợ thủ cho ngài mí mắt đám người thượng kiệt co giật không ngừng đồ kiến vĩ vị linh sư rèn tức vị này lại nguyện ý làm trợ thủ cho người ta sao những lời này nói ra sợ rằng sẽ không có mấy người tin tưởng doanh thừa phong do dự một chút hắn trầm giọng nói đô huynh ngươi cho là trong quá trình này có thể thấy cái gì sao lúc này hắn đã có trình độ cực cao đối với rèn thuật cho nên vô cùng rõ ràng lúc một vị linh sư rèn tiến hành rèn tất cả biến hóa đều tiến hành ở trong lò rèn cho dù là quá trình khắc chữ vào đồ vật cũng có thể che giấu có thể nói nếu chỉ đơn thuần là quan sát thì căn bản sẽ không nhìn ra huyền ảo gì cả đô kiến vi không hề lựa chọn nói doanh huynh lão hủ đã hỏi qua vài vị b ạ n thân bọn họ đều đ ề cử lão hủ tự mình quan sát một lần hắn dừng một chút nói tuy rằng lão hủ không do nguyên nhân trong đó nhưng bọn họ tuyệt đối là không thể liên kết lại để lừa gạt ta được doanh thừa phong nhận ra trong lòng của hắn đổi qua vô số ý niệm trong đầu nhưng thủy trung vẫn không rõ lý do trong đó nhưng hắn cũng không biết rằng trong quá trình mình khắc chữ a sẽ không tự chủ mà phóng xuất ra một tia thần thông thuật tuy rằng luồng sức lực này chỉ là một tia rất nhỏ nhưng cũng đủ để các linh sư tức vị biến đổi sắc mặt và nguyện ý trả bất cứ giá nào để đi quan sát thật ra không chỉ linh sư rèn tức vị mà ngay cả đại sư cũng có chút xúc động lúc doanh thừa phong tiến hành k h ả o hạch nhất định phải tiến hành rèn ngay dưới mắt mọi người nhưng một khi hắn đã trở thành đại sư của thánh địa rèn thân phận và địa vị hẳn là khác trước chỉ cần hắn không muốn cho dù là đại sư nặc y nhị cũng không có khả năng quan sát quá trình hắn rèn đồ kiến vi tất nhiên là biết rõ điểm này cho nên hắn thà rằng dùng một trăm ngàn thánh tệ để đổi lấy một cơ hội như thế môi doanh thừa phong khe mím vắt óc suy nghĩ không dám quyết định đồ kiến vi cắn răng một cái đột nhiên c ở i ra một chiếc nhẫn trên ngón tay cùng kính đưa tới nói doanh huynh đây là một ít tài liệu trong lúc vô tình lão hủ đã thu thập được nếu ngài nhìn chúng thì xin hãy nhận lấy doanh thừa phong vây tay một cái nói hôm nay tại hạ đã làm phiên đồ huynh khá nhiều làm sao có thể đang nói doanh thừa phong lại kinh sợ ồ lên một tiếng tiếp nhận chiếc nhẫn lúc hắn chối từ đã dùng sức lực tinh thần thoáng quét qua một cái nếu đồ kiến vĩ đã giao nhẫn không gian ra thì tất nhiên đã bông u ra quyền h ạ cho nên hắn liền cảm nhận vật phẩm trong chiếc nhẫn nhưng là vì như thế nên hắn mới cảm thấy kinh ngạc nhìn thật sâu vào mắt đối phương doanh thừa phong đột nhiên trầm giọng nói đồ h i n h ngươi không hối hận chứ lao hủ tuyệt đối không hối hận đồ kiến vĩ mừng rỡ trong lòng cao giọng nói được doanh thừa phong đưa tay nhận lấy nhẫn mang vào nói buổi trưa ngày mai tại hạ chính thức bắt đầu rèn có thể sẽ liên tục trong năm sáu ngày nếu đồ huynh có hứng thú thì qua xem một chút đồ kiến vi kinh ngạc nói doanh huynh đệ phải rèn lâu như vậy sao doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói ta nghĩ muốn rèn ra nguyên một bộ linh khí nên thời gian dài hơn một chút hai mắt đồ kiến vĩ lập tức sáng lời hắn hưng phấn nói doanh huynh đệ ngài để cho ta quan sát toàn bộ quá trình rèn linh khí sao doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu nói ngươi đã bỏ ra quá nhiều giá phải trả cho dù ngươi muốn quan sát bao lâu cũng có thể thế nhưng hắn nghiêm túc nói ta sẽ không giải thích bất cứ gì cho người cả đó là tất nhiên đồ kiến vĩ vội vàng nói có thể cho lão hủ xem đã là thiên đại ân đ i ể n rồi lão hủ cũng không dám s i t â m vọng tưởng doanh thừa phong gật đầu một cái thu tất cả vào lạnh lùng xem xét tới đám người thượng kiệt xoay người rời đi mặc dù đồ kiến vĩ hưng phấn vạn phần nhưng lại chưa từng vọng tưởng có thể lưu một vị đại sư lại cho nên hắn căn bản cũng không giữ lại nhìn thấy hai người doanh thừa phong đi xa hoàn toàn biến mất trong tầm mắt đồ kiến v ĩ liền cười dài vui mừng không nói ra lời nửa ngày sau hắn quay đầu lại giống như là vừa vặn nhìn thấy đám người thượng kiệt nói thượng minh sao các người còn ở đây trong lòng thượng kiệt buồn khổ nhưng cũng không dám đắc tội với hắn mang theo nụ cười trên mặt thượng kiệt nhỏ giọng hỏi đồ h i n h vị này là ai vậy đồ kiến v ĩ cười ha hả nói qua mười ngày nữa các ngươi sẽ biết thôi hiện tại lao phu cũng không dám nói lung tung trong lòng thượng kiệt thầm mắng nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hắn định b ỡ một lát tìm mọi cách để chứng thực đồ kiến vĩ bị hắn hỏi hoài có chút không kiên nhẫn được nữa nói ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì chứ hắn là ai thì có liên quan gì tới ngươi thượng kiệt do dự một chút cuối cùng nói đô h i n h vị doanh huynh đệ kia đã đưa ra quyết đấu kỵ sĩ với tiểu đệ cho nên tiểu đệ muốn biết thân phận của hắn cái gì đồ kiến vĩ nhảy dựng lên khó tin nói hắn đề xuất quyết đấu với ngươi sao vâng đồ kiến vĩ s ữ n g sờ nhìn hắn nửa ngày sau hắn giận tím mặt mà nói ngươi là đồ ngu xuẩn ngươi dám khiến cho đại sư rèn khiêu chiến với mình ngươi là không muốn sống nữa sao đại sư rèn trong miệng thượng kiệt thì t h ả o nói trên mặt của hắn cuối cùng không còn một tia huyết sắc chương 697, h í ắ c ám xuất hiện đúng vậy chính là đại sư rèn đồ kiến vi có chút hồn hề nói n doanh t h ừ a phong là người vừa mới đạt được danh hiệu ở trong thánh điện rèn hừ ngươi không nhìn thấy dị tượng thiên địa trên thánh điện rèn sao nghe hắn chỉ trích thân thể của thượng kiệt khẽ run hắn chua s ó t mà nói mỗi lần đại sư rèn ra linh khí thiên kỵ đều sinh ra dị tượng ta còn tưởng đây là do vị đại sư nào đó rèn thành công thánh khí thiên kỵ chứ làm sao biết được đây là do doanh đại sư làm đồ kiến vỹ tức giận phi mặc kệ ngươi có biết hay không nhưng ngươi dám nhận sự khiêu chiến của một vị đại sư rèn còn vọng tưởng đi lên t r à n g quyết đấu chính là tự tìm đường chết trong lòng thượng kiệt phát lệnh rốt cục không nói nên lời hắn đương nhiên hiểu được đại sư rèn có địa vị như thế nào kỵ sĩ trưởng nho nhỏ như hắn không thể nào so sánh được và một trận chiến với vị đại sư rèn thiếu niên kia nếu hắn dám ra tay đừng nói là làm thịt doanh thừa phong cho dù là đả thương hắn thì mình cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của thánh giáo thậm chí còn mất đi tính mạng đây là quyền hành một khi đã có được thân phận đại sư rèn thì đồng nghĩa với việc đã có được một tấm p h ù bảo vệ tính mạng nói đơn giản nếu như ngươi bị giết cho dù vì vậy mà bị trách phạt thì cùng lắm chỉ là bị mắng chửi một trận sau này phải rèn thêm vài món thanh khí nữa nhưng nếu ngươi giết hắn thì đó chính là chọc phải tổ h ong vỏ vẽ không chỉ có chính mình sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất mà ngay cả thế lực của mình cũng sẽ phải chịu liên lụy tương đối vừa nghĩ tới chính mình đã đáp ứng khiêu chiến của một vị đại sư rèn trong lòng của hắn liền lạnh lẽo không còn cảm thấy được một chút ấm áp nào nữa đồ kiến vi tức giận hừ một tiếng nói người đâu t i ế n khách vai tiểu nhị bên cạnh hắn lên tiếng đuổi bốn người thượng kiệt ra ngoài như đổi u ôn thần bốn người bọn họ chỉ có tu vi hoàng kim cảnh nếu như bình thường làm vậy nhất định sẽ bị nhóm kỵ sĩ trưởng hung hăng giáo huấn tuy không đến mức nguy hiểm đến tính mạng nhưng không tránh khỏi việc phải nằm trên giường vài ngày nhưng giờ phút này cho dù trên mặt bọn họ có thái độ ác liệt thì đám người thượng kiệt cũng chỉ có thể chịu đ ư ợ c sau khi rời khỏi cửa hàng linh khí bốn người ngơ ngác nhìn nhau vị nữ kỵ sĩ trưởng kia than nhẹ một tiếng nói thôi chúng ta trở về báo cáo với điện chủ mời hắn quyết định đi thượng kiệt không nói gì gật đầu nhưng hắn cũng hiểu được cho dù lúc này điện chủ ra mặt giải quyết thì hành động ác liệt của hắn cũng sẽ bị lưu truyền rộng rãi từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ có khả năng trở nên nổi bật nữa bốn doanh thừa phong rời khỏi đường cái đồng hành với văn tinh du ngoạn trong thành nửa ngày mắt thấy ngày đã ngã về tây văn tinh rốt cục không còn ý tứ muốn giữ người lại nữa nói t h ừ a phong ngươi trở về chỗ ở mang theo bá vương đến thánh điện rèn đi doanh thừa phong mỉm cười nói văn tỉ nhanh như vậy mà ngươi đã đuổi ta đi rồi văn tinh tức giận hiện giờ ngươi đã là đại sư trong thánh điện rèn nếu ta còn cường gần giữ ngươi ở lại trong điện thánh nữ thì ít nhiều cũng sẽ có chút kiếm kỵ doanh thừa phong than nhẹ một tiếng tuy rằng hắn không biết mối quan hệ của các thánh giáo nhưng ngẫm lại cũng biết lựa chọn của văn tinh là đúng vì ngày sau có thể đạt được quyền tự do lớn hơn nữa ở trong thánh điện rèn lúc này hắn quyết không thể biểu hiện thân như một nhà với điện thánh nữ nếu không thì đám đại sư trong thánh điện rèn sẽ trách móc về điều này văn tinh nhìn thật sâu vào mắt doanh thừa phong sau khi khẽ gật đầu liền xoay người rời đi tuy rằng trong lòng của nàng cực kỳ không nỡ nhưng vì tiền đồ của doanh thừa phong vẫn nên dứt khoát rời đi thi hơn than nhẹ một tiếng doanh thừa phong nắm chặt hai tay lúc này thực lực của hắn còn chưa đủ nhịp mạnh nếu như hắn có được sức lực có thể coi rẻ tất cả thì sẽ không bị quy tắc gò bó thực lực hắn cần thực lực hùng mạnh hơn nữa sau khi trong lòng đã hạ quyết tâm doanh thừa phong xoay người đầy của tiến vào trong căn phòng mà khi mới đến thánh vực đã ở cước bộ của hắn vừa v ă n g lên bá vương cũng đã một bước tiến đến trước mặt hắn quái thú bát t r ả o biến hóa thành một vị đại hán cường tráng nhìn doanh thừa phong từ trên x u ố n g dưới một lát sau hắn cười nói người đã thành công mặc dù không có người thông báo cho hắn nhưng hôm nay hắn cũng tận mắt nhìn thấy tầng mây màu đen ở trên không thánh địa rèn hơn nữa nhìn thấy thần thái lúc này của doanh thừa phong tất nhiên là đã đoán được chân tướng doanh thừa phong khẽ m u n g cười nói bà vương minh sau khi ngươi thăng tiến tức vị hẳn là có thể sử dụng thanh khí chứ bà vương ngẩn ra đôi mắt của hắn lập tức phát sáng lên thản nhiên không để ý hắn cười ha hả nói doanh minh nếu ta có thể biến hóa thì đương nhiên cũng có thể sử dụng linh khí hắn nuốt một hớp nước miếng nói thế nhưng lúc ta chiến đấu sẽ phải hiện ra nguyên hình cho nên tốt nhất là ngươi phải cho ta một c ự c phẩm linh giáp tử kim cảnh có thể biến hóa thật ra linh khí tử kim cảnh sau khi đạt tới thượng phẩm cũng đã có được năng lực biến hóa lớn nhỏ như ý tuy nhiên thế tích trước và sau khi biến thân của bá vương quá lớn cho nên ít nhất phải cần một linh giáp tử kim cảnh c ự c phẩm mới có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn doanh thừa phong cười ha ha nói bá vương minh ngươi thật là quá coi thường ta bá vương vô vô chán ngạc nói cái gì doanh thừa phong cười ngạo nghễ nói nếu như ta rèn ra vật bảo vệ cho ngươi thì sao lại có thể là linh khí chứ bá vương nháy mắt vài cái đột nhiên hiểu rõ ý tức của hắn hắn hưng phấn kêu lên thánh khí sao tuy rằng hắn không phải là nhân loại nhưng từ khi đi vào quang minh thánh giáo hắn ít nhiều cũng hiểu rõ được một ít thánh khí là bảo vật cao cấp nhất mà cường nhân nhân loại có thể lấy ra cho dù là một kỵ sĩ trưởng hùng mạnh cũng không chắc có thể làm được một kiện quan hệ của hắn và doanh thừa phong cũng chỉ là miễn cường hơn nữa lúc trước khi tiến vào thánh vực thậm chí còn muốn rời khỏi hắn và kim cương vương sau đó tự lập môn hộ cho nên hắn không nghĩ doanh thừa phong sẽ rèn thánh khí cho hắn k h é cười doanh thừa phong chậm rãi nói ta không những rèn thánh khí cho người hơn nữa còn là tất cả các thánh khí thích hợp nhất với n g ư ờ i ngao bá vương sửng sốt n ử a ngày đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng gầm gừ thô bạo đây là cách thức để hắn phát tiết sau khi điên cuồng hét lên một tiếng hắn quát o doanh huynh xin đa t ạ một câu nói kia tuyệt đối là phát ra từ trong nội tâm nếu như nói trước kia hắn đối với doanh thừa phong đó là vợi vị kim cương vương dặn nên không dám cãi nịch như vậy từ nay về sau thái độ của hắn sẽ có cải biến nghiêng trời lệnh đất vô cùng lớn đối với doanh thừa phong doanh thừa phong kiếm chân vô vô đôi vai to lớn của hắn một cái cười nói bà vương hôm nay ra gặp một kỵ sĩ trưởng hắn khiên thường ta nên ta đã phát ra khiêu chiến với hắn hắn biết rằng tuy bá vương nhìn qua có vẻ lỗ mang nhưng tâm tư lại cẩn mật muốn tìm lý do lừa gạt thì không bằng gọn gàng dứt khoát nói thật còn hơn quả nhiên sắc mặt của bá vương lập tức thay đổi hắn hung tận nói tên nào để đó ta đi nuốt hắn hắn há hốc miệng bắt đầu vỡ ra từ môi mai cho đến cằm mới dừng lại trong miệng lớn dính máu có răng nang chiếu lấp lánh giống như dao càng làm cho hắn có vẻ vô cùng dữ tợn và h u n g ác doanh thừa phong cười ha ha nói muốn nuốt hắn còn không dễ dàng sao ta sẽ rèn đầy đủ hết thánh khí cho người sau đó ta và ngươi sẽ xuất chiến ừ ta muốn nhìn xem người này có thật sự là ba đầu sáu tay hay không có thể bảo vệ tính mạng dưới sự liên thủ của ta và ngươi hay không những lời này của hắn quả thật chính là biến thượng kiệt trở thành con dê đang đợi làm thịt nếu như là tu sĩ tử kim cảnh bình thường lúc đối mặt với cường nhân tức vị tuyệt đối sẽ nơm nớp lo sợ đừng nói đến việc vọng tưởng chống lại cho dù nghĩ muốn chạy cũng đều phải nghĩ lại cho kỹ nhưng doanh thừa phong và bá vương liên kết bọn họ tuyệt đối có tự tin có thể nghiền ép tất cả nhân tộc t ấ c vị 4. ố n ba ba chén trà tinh xảo quý báu bị quăng mạnh xuống đất kỵ sĩ vương điện hạ trận tròn mắt ngồi trên cao nhìn c h ă m c h ă m bốn người bọn thượng kiệt đang quỳ sát dưới đất mặc dù mấy người này là kỵ sĩ trưởng hùng mạnh nhưng ở trước mặt vương giả điện hạ vẫn mang dáng vẻ cung kính quỳ lệ giống như người thường có lẽ trong mắt đám vương giả kỵ sĩ trưởng chẳng qua cũng chỉ lớn hơn con kiến một chút mà thôi、ừ. đại sư rèn tốt lắm ngươi thế mà cũng dám nhận khiêu chiến của đại sư rèn thanh âm lạnh như băng như thế là trực tiếp vang lên trong lòng thượng kiệt hoàn toàn tới ư tắt một chút may mắn còn sống sót trong nội tâm của hắn kỵ sĩ vương điện hạ lạnh lùng nhìn hắn nói nếu ngươi đã tiếp nhận khiêu chiến thì nhất định phải đi ứ n g chiến hừ ta nghĩ ngươi nên biết phải làm thế nào thân thể thượng kiệt khẽ run lên hắn không dám n g n g đầu run giọng nói vâng thuộc hạ đã biết đi xuống đi kỵ sĩ vương điện hạ dùng thanh n â m không chút tình cảm nói cho ngươi sáu ngày để về đoàn tụ với người nhà thượng kiệt không dám nhiều lời quỳ gối lui xuống trong tháng chốc hắn cũng không biết làm thế nào mà rời khỏi cung điện kỵ sĩ vương quay đầu nhìn lại xung quanh thánh điện cao lớn vẫn đứng vững trên núi cao như trước chỉ có điều kiến trúc khiến hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo trước kia hiện giờ lại trở nên xa lạ như thế trong đôi mắt của hắn hiện lên một tia hoán độc chính mình vì kỵ sĩ vương điện hạ đánh đông dãy bắc lập được vô số công trạng nhưng hôm nay điện hạ lại vứt bỏ hắn dễ dàng như thế đột nhiên một thanh âm rất nhỏ trầm thấp gần như không thể nghe được vang lên bên thai của hắn ha ha ngươi là kỵ sĩ trưởng đại danh đình đình ngươi là một kỵ sĩ trưởng thiện chiến ngươi là một kỵ sĩ trưởng giường cột nước nhà ha ha hiện tại lại phải chết trong tay một tên tôn kép ngại nhép ngươi càm tâm sao thượng kiệt đột nhiên ngẩng đầu hắn nghiến răng nghiến lợi như thể là phát ra từ trong kẽ răng thì thảo nói không c a m lòng không c a m lòng tuyệt đối không cam lòng đúng vậy ngươi không cam lòng thì phải làm gì chứ thanh âm tràn đầy sức lực hấp dẫn khiến lòng của hắn dần dần châm luân lúc này trong lòng của hắn dường như chỉ còn một ý niệm trong đầu hắn tuyệt đối không cam lòng bị người khác vứt bỏ giống như r á c rưởi cho dù là chết trận xa trường cũng muốn lưu lại uy danh vô địch hai mắt của hắn dần dần trở nên đỏ thấm như máu bóng dáng sau lưng của hắn lay động không ngừng và trở nên đen x ì như mực ở bên trong thế giới bừng sáng thậm chí còn tồn tại h ắ cám chương sáu trăm chín mươi tám t í c h phân điểm tích lũy doanh thừa phong ngươi cuối cùng đã trở lại rồi đứng trước đoán tạo thánh điện khấu nhuệ chắp hai tay sau lưng tức giận nói nếu như ngươi không quay lại ta liền phải đích thân đi bắt ngươi về đấy phía sau doanh thừa phong bá vương lập tức dành bước ra trước chắn ở trước mặt hắn hai mắt bá vương sáng ngời tràn ngập khôn cùng sát khí ngươi là ai hừ nếu không ngại thì thử một chút xem liệu có bắt nổi doanh huynh hay không、khấu、nhuệ có chút giật mình hai mắt hiếp lại cười nói đây là ai sao không giới thiệu một chút nhỉ từ trên người lão mặc dù không có phong thích khí tức gì cường đại nhưng chẳng biết tại sao khi mắt của lao hiếp lại ngay cả bá vương cũng không hiểu ra sao lại sinh ra một tia hàn ý mà không dám dễ dàng mạo phạm doanh thừa phong vội vàng nói khấu đại sư đây là tọa kỵ của văn bối bá vương đôi lông mày bá vương n h í u lại nhưng nghĩ tới nguyên bộ thánh khí mà doanh thừa phong hứa hẹn đành phải nín nhịn mà chấp nhận cách gọi này khấu nhuệ gật đầu một cái một chút khác thường trong mắt lão cũng lập tức tiêu tan lao cười ha hả nói tọa kỵ này của ngươi thật ra rất trung thành và tận tâm không nên bạc đại hắn doanh thừa phong liên tục gật đầu nói v ạ n bối lần này chiếm được một ít tài liệu cho nên muốn tạo ra một bộ linh khí thích hợp cho nó dừng một chút hắn lại nói cho nên v ạ n bối muốn tìm một chỗ bế quan mấy ngày không biết khấu đại sư có thể sắp xếp một chút không khấu đại sư bật cười nói ngươi đã là đại sư của thánh điện tuy nói chưa được giáo tông bệ hạ tự mình tán thành nhưng ở trong thánh điện lại đã có đoán tạo thất lò rèn dành riêng cho ngươi lao c o ngón n đ ú n g ra một tấm ngọc bài lập tức bay tới đây là bản đồ địa hình của đoán tạo thánh điện đoán tạo thất của ngươi cũng ở trong đó bất cứ lúc nào cũng có thể tới trong lòng doanh thừa phong mừng rỡ vội vàng cảm tạng khấu đại sư gật đầu vẻ mặt mỉm cười nói doanh thừa phong à, ngươi lúc này đây rèn nguyên bộ linh khí cấp bá vương có hay không cần lao phu hỗ trợ trong lòng doanh thừa phong cả kinh vội vàng nói đa tạo ý tốt của khấu đại sư văn bối sao dám làm phiền ngài chứ khấu đại sư vung ống tay h áo lên nói sau này ta và ngươi đều là đại sư của đoán tạo thánh điện có hơn mấy trăm ngàn năm ở chung ngươi cần gì phải khách khí như vậy lao cười h í p mắt nói một người muốn tạo ra nguyên bộ linh khí mệnh chết được đấy nhiều người trợ giúp cũng không tệ đâu doanh thừa phong lắc đầu liên tục lá gan của hắn cho dù có lớn hơn gấp mười lần cũng không dám nhận đề nghị này khấu đại sư văn bối đã hẹn với linh sư đồ kiến vĩ đến lúc đó hắn sẽ hỗ trợ văn bối doanh thừa phong thật cẩn thận từ chối khéo a là đồ kiến vĩ sao hừ tiểu tử này thật ra cũng thông minh khấu nhuệ bất đắc dĩ lắc đầu nói được rồi ngươi đã có người giúp đỡ ta cũng liền không thích hợp tuy nhiên nếu như ngươi vẫn muốn giúp đỡ thì cứ nói với ta một tiếng doanh thừa phong liên tục gật đầu nói nhất định nhất định rồi tuy nhiên trong lòng của hắn cũng đã có chủ ý cho dù là không kịp rèn cũng tuyệt đối sẽ không mời khấu nhuệ ra giúp đỡ ánh mắt từ trên người bá vương thu lại khấu nhuệ nói doanh thừa phong tuy rằng ngươi chưa chính thức đạt được danh hiệu đại sư nhưng lão phu vẫn nói quyền lực và nghĩa vụ của đại sư cho ngươi biết vậy trong lòng doanh thừa phong dùng mình nói xin khấu đại sư chỉ điểm khấu nhuệ trầm giai nói sau khi trở thành đại sư của đoán tạo thánh điện thân phận của ngươi trong thánh giáo chính là một trong những người có địa vị cao cấp nhất ha h a cho dù là các điện chủ của thánh điện cũng không làm khó được ngươi doanh thừa phong thật mạnh gật đầu một cái điểm này đúng là đ á i ngộ mà hắn tha thiết mơ ước khấu nhuệ gật đầu nói ngoài ra hàng tháng ngươi đều sẽ có một phần đan dược theo hạng lệch đây chính là phúc lợi lớn nhất của chúng ta đôi mắt doanh thừa phong sáng lời hắn lập tức hiểu được những đan dược này lại càng không đơn giản tuy nhiên khấu nhuệ cũng không có nói rõ chỉ là một câu thoáng qua khiến trong lòng doanh thừa phong ngứa ngáy nhưng cũng không có cách nào khác còn nữa ngươi có thể tùy ý điều động tất cả vật tư nhất phẩm trở xuống trong thánh điện khấu nhuệ tiếp tục nói những vật tư đó là để cho ngươi rèn linh khí đương nhiên nếu ngươi muốn rèn thanh khí muốn dùng đến tài liệu nhất phẩm hoặc trên nhất phẩm thì phải dùng tích phân điểm tích lũy đến đổi điểm tích lũy doanh thừa phong hơi giật mình kinh ngạc hỏi đúng vậy chính là điểm tích lũy c ô n g hiến của ngươi Khấu ngoài h khẽ linh khí u dâu ệ kiện vướt một dài, nói Mỗi n ư đưa ơ i rèn ra đến và k h h n thanh g đ ệ n nhất định. sẽ đạt được mức điểm tích mức lũy ra điểm tích lũy c ô n g hiến còn là tiền thông dụng của t h a n h giáo ngươi cũng có thể sử dụng điểm tích lũy đi thuê kỵ sĩ vương chiến đấu cho ngươi thậm chí còn có thể sử dụng điểm tích lũy để miễn trừ tội nghiệt bản thân doanh thừa phong nghe được liền tròn mắt lưỡi lưỡi nói khấu đại sư điểm tích lũy như vậy không phải việc gì cũng làm được sao khâu nhuệ trầm ngâm một lát nói đúng vậy chỉ cần ngươi có đủ điểm tích lũy thì ngay cả quan g minh thần cũng sẽ nghe theo nguyện vọng của ngươi và ban thưởng vô thượng quan g minh doanh thừa phong lắp bắp nói điểm tích lũy này rất khó kiếm sao khấu nhuệ cười ha ha nói đối với kỵ sĩ và linh sư bình thường mà nói điểm tích lũy vô cùng khó kiếm nhưng với đại sư chúng ta liền sẽ dễ dàng hơn doanh t h ừ a phong hai mắt sáng lên nói linh khí mà chúng ta rèn có thể đổi rất nhiều điểm tích lũy sao khấu nhuệ lắc lắc đầu nói bình thường linh khí đổi không được nhiều điểm tích lũy nhưng nếu là thanh khí liền vô cùng khả quan rồi ha h a thanh khí có bậc càng cao điểm tích lũy càng nhiều đặc biệt thiên kỵ thanh khí lại có thể đổi được lượng lớn điểm tích lũy đoạn lão nhìn doanh thừa phong như cười như không mà nói chỉ là xem ngươi có nỡ bỏ ra hay không thôi doanh thừa phong xấu hổ cười nói khấu đại sư kiện quang minh chi dược đó v ă n bối đã đem đi tặng người khác rồi cái gì khấu nhuệ ngẩn ra kêu lên ngươi đem đi tặng rồi hả ánh mắt lão nhìn doanh thừa phong tràn đầy vẻ quái dị kiện quang minh chi dược đó là thiên kỵ linh khí đấy hơn nữa còn là thánh khí sau khi đã trải qua thiên kỵ lực tẩy lễ có tính trưởng thành rất lớn thánh khí quý giá như thế cho dù là lão cũng phải cẩn thận giấu đi hoặc là đem đổi được nhiều điểm tích lũy thế mà doanh t h ừ a phong đi ra ngoài chỉ không quá nửa ngày mà thôi kiện bảo bối này lập tức thay tên đổi chủ đương nhiên là khiến lao vừa sợ vừa giận rồi ừ ngươi có phải hay không bởi vì không thể từ chối tình cảm cho nên đem vật ấy đưa cho thần nữ điện doanh t h ừ a phong như thế nào cũng không nghĩ ra phản ứng của lão lại kịch liệt đến như vậy hắn thì t h ả o nói là thánh nữ điện không được khấu nhuệ hai mắt ngưng tụ một luồng ánh mắt giống như như thực chất hiện ra đồng thời một cỗ khí thế nghiêm khắc mà hùng mạnh từ trên người của lao t r ợ n dâng lên thân thể của doanh thừa phong và bá vương đồng thời run lên bọn họ chỉ cảm thấy cả người dường như bị một tòa núi lớn hùng vĩ đẻ ép suýt chút nữa quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi sắc mặt khấu nhuệ biến đổi cổ khí tức kinh khủng kia lập tức tiêu tan doanh thừa phong và bá vương kinh dị nhìn vị lao nhân này bá vương thậm chí còn lui về phía sau một chút trán của hắn dịn ra dòng mồ hôi lạnh vừa rồi không ngờ khấu đại sư nổi sùng lúc này nghĩ đến thật là có một chút cảm giác không biết sống chết ha ha lao phu vừa rồi sơ sót khấu nhuệ cười ha h à nói dường như lại biến thành một lao nhân vô hại các ngươi không có sao chứ không có việc gì doanh thừa phong và bá vương đồng thời lắc đầu ở trước mặt vị lao nhân này cho dù là có việc cũng phải nói không có việc gì khấu nhuệ gật đầu một cái trở lại chuyện chính nói dựa theo quy củ thánh khí do ngươi tạo nên chính là thuộc tài sản riêng của ngươi bất cứ kẻ nào cũng không được ép ngươi nộp lên trên ừ ngươi yên tâm lão phu sẽ làm chủ cho ngươi nhất định phải làm thánh nữ điện hạ trả lại quang minh c h i dực cho ngươi doanh t h ừ a phong dở khóc dở cười lắc đầu nói xin nhận ý tốt của tiền bối nhưng quang minh c h i dực của vãn bối cũng không phải là tặng cho thánh nữ không phải thánh nữ khấu nhuệ hầu nghi nói vậy thì là ai là văn tinh cô nương doanh thừa phong vẻ mặt nhăn nhò nói khoe miệng khấu nhuệ khẽ giật vài cái vẻ mặt giận dữ nhìn doanh thừa phong thật lâu sau lao mới thở dài một tiếng nói doanh thừa phong à, mỹ nhân mặc dù tốt nhưng người tốt nhất không nên xa vào trong đó doanh thừa phong xấu hổ lên tiếng gật đầu lia l i a khấu nhuệ lắc đầu nói đây chính là thiên kỵ thanh khí đấy người lúc này đây tuy rằng rèn thành công nhưng sau này có thể rèn lên ra còn không biết phải chờ tới khi nào đâu Ai, đem bảo vật thế này cho một bảo cho vật thật thế là... tử, trời. phí này nữ là của sự doanh thừa phong có chút không cho là đúng đối với câu nói này của lão nhưng ở trước mặt lão hắn cũng không dám phản bác khấu nhuệ tiết hồi lâu lại nói doanh thừa phong tất cả đại sư ở đoán tạo thánh điện cũng có một phần nghĩa vụ lao trầm giọng nói chúng ta hàng năm đều phải rèn ra một số lượng linh khí hoặc là thánh khí nhất định cho thánh điện nếu không hoàn thành được điểm tích lũy cũng sẽ bị khấu trừ doanh thừa phong gật đầu một cái nói đúng là nên như vậy đoàn tạo đại sư tuy rằng có thân phận và địa vị cao thượng nhưng nhất định phải có ích với tôn giáo mới có thể đạt được những lợi ích thật lớn như thế bằng không mà nói thánh điện sao có thể sẽ dùng phí tổn lớn đến như vậy để chiêu mộ n g ư ờ i hơi ôm quyền thi lễ doanh thừa phong khiêm tốn mà hỏi tiền bối văn bối một năm cần rèn bao nhiêu linh khí khấu nhuệ nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt rồi rèn càng nhiều điểm tích lũy mới có thể càng cao tuy nhiên nếu ngươi chỉ rèn ra điểm tích lũy cơ bản cũng không có ai trách của ngươi cả lao bấm tay tính toán nói chỉ cần ngươi có thể rèn ra một mươi điểm tích lũy từ linh khí hoặc thanh khí như vậy là đủ rồi một mươi điểm tích lũy vậy là bao nhiêu doanh t h ừ a phong không hiểu hỏi khấu nhuệ nghiêm nghị nói dưới tước vị thanh khí điểm tích lũy từ mỗi một kiện linh khí không quá một trăm n ế u là tước vị thanh khí cho dù là hạ phẩm không có bí văn lực cũng ít nhất là một trăm nếu là tước vị thanh khí có cực phẩm bí văn ha h a thì có ít nhất hơn một n g à n điểm tích lũy rồi doanh thừa phong hai mắt sáng ngời nói nếu là thiên kỵ thanh khí khấu nhuệ nhìn hắn một cái chậm rãi nói thanh khí chưa từng trải qua thiên kỵ lực lễ r ử a tội có thể đổi m ư ờ i n g à n điểm tích lũy nếu là đã trải qua thiên kỵ lực lễ r ử a tội vậy là bảo vật vô giá ít nhất có thể gấp vài lần chương sáu trăm chín mươi chín ngư đồ doanh thừa phong khe nhữ mày tuy rằng hắn cũng không biết rằng mười ngàn điểm tích lũy này đến cùng có thể mua bao nhiêu thứ hoặc là giá trị bao nhiêu nhưng sau khi biết thiên kỵ thanh khí có thể tương đương với trên trăm thanh khí bình thường hắn vẫn âm thầm kinh hãi dường như nhìn ra lo lắng trong lòng của hắn khấu nhuệ cười ha h a nói tiểu tử bây giờ có phải có chút hối hận rồi không h ừ đem quang minh c h i dực đã trải qua thiên kỵ lực lễ rửa tội để tặng người thật đúng là phá ra c h i tử ai nếu như ngươi giữ lại bảo vật này bất kể là giao cho kho bên trong thánh điện hay là cùng những người khác trao đổi bảo vật thì có phải là tốt hơn không doanh thừa phong ngần ra hắn không kìm nổi cười nói khấu đại sư v ạ n bối nếu có thể rèn ra một kiện quang minh c h i dực thì đương nhiên cũng có thể rèn ra kiện thứ hai cho nên cũng không hối hận đâu khấu nhuệ hơi s ừ n g sốt lão nhìn doanh thừa phong tràn đầy tự tin khỏe miệng lao khẽ nhuyết lên thở dài ngươi tên tiểu t ử này đừng tưởng rằng lần đầu tiên rèn được thiên kỵ thánh khí đã là rất giỏi rồi h ừ nói cho ngươi biết đó chỉ là do vận khí của ngươi tốt thôi trong quá trình rèn thiên kỵ thanh khí chỉ cần có một chút sơ sẩy sẽ sôi hỏng bỏng không ngay lao lắc đầu cảm thán nói cho dù là nặc y n h i đại sư trong vòng một năm tối đa cũng chỉ có thể rèn ra trên dưới mười món thiên kỵ thanh khí tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn có thể vượt qua hắn sao trong lòng doanh thừa phong dùng mình hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất thực tế hắn có thể rèn ra thiên kỵ thanh khí đó là bởi vì có được trí linh và quan hệ với đan lô khí linh hai cái này có thể nói là thiếu một thứ cũng không được mà bởi vì sự hiện hữu của trí linh chỉ cần hắn thành công một lần như vậy lần thứ hai cũng bình thường như nước chạy thành xuân vậy sẽ không có bất kỳ khó khăn gì cả nhưng khấu đại sư đã nói rất rõ ràng rèn thiên kỵ thánh khí dị thường gian nan ngay cả nặc y nhĩ được thanh điện công nhận là đệ nhất đại sư trong một tháng cũng không chắc có thể tạo ra nổi một kiện như vậy hắn nếu như một ngày rèn được một thậm chí là rèn được vài kiện vậy sẽ có hậu quả gì đây súng bắn chim đầu đàn gỗ trần dễ mục đạo lý này ở bất kỳ nơi nào cũng đều giống nhau cả trên lưng mơ hồ c h ả y ra một dòng m ồ hôi lạnh hắn vạn phần may mắn vì đã nói chuyện trước với khấu đại sư bằng không sợ rằng chính hắn sẽ gây ra phiền t o á i động trời thu lại ánh mắt từ bá vương đang đứng bên cạnh trong lòng của hắn thầm xin lỗi dựa theo kế hoạch của hắn là muốn đưa cho bá vương kim cương vương và văn tinh mỗi người một bộ thiên kỵ thanh khí hoàn chỉnh nhưng hiện giờ nghĩ tới chuẩn bị cho mỗi người một hai kiện như vậy là quá dọa người rồi nếu là cả người đều là thiên kỵ thanh khí những người này chẳng khác gì một kho b á o biết đi một khi rời khỏi quan g minh thánh giáo cũng sẽ bị người chặn cấp giữa đường sẽ chết không có chỗ chôn khấu nhuệ nhìn sắc mặt doanh thừa phong thay đổi còn tưởng rằng hắn bị lời của mình dọa k h i ế p rồi lao ho khan một tiếng nói doanh thừa phong ngươi cũng đừng tự quá coi nhẹ mình qua nhiều thế hệ tới nay có thể rèn ra thiên kỵ thanh khí ít nhất cũng là cường nhân có tước vị nhưng ngươi chỉ mới đang ở t ử kim cảnh mà đã rèn thành công tiền đồ sau này thật không thể hà lượn g doanh thừa khẽ mỉm cười nói đa tạ khấu đại sư đã khen ngợi khấu nhuệ chậm rãi gật đầu hán đảo mắt một vòng đột ngột giảm thấp thanh âm nhỏ giọng nói ngươi là đoán tạo đại sư được thánh giáo chúng ta bồi dưỡng ra hơn nữa thiên phú rất mạnh còn cao hơn so với nặc ý nhĩ đại sư sau này phải cố gắng tu luyện nhất định không được phụ công thánh giáo đấy doanh thừa phong hơi s ừ n g sốt trong lòng của hắn trợt này ra nghi vấn nói khấu đại sư đại sư của đoàn tạo thánh điện chúng ta còn có người ngoài sao người ngoài khấu nhuệ lặp lại một lần không kìm nổi cười nói so sánh như vậy cũng không tệ lão lắc đầu giải thích hiện giờ đoàn tạo thánh điện có hơn mười vị đại sư nhưng tính cả lão phu cũng chỉ vẹn vẹn có ba người là đệ tử thánh giáo còn những người khác đều là do thánh giáo mời trào từ khắp nơi mà tới doanh thừa phong trợn tròn hai mắt ba người thế lực của quang minh thánh giáo vô cùng to lớn đừng nói là tại thánh vực này cho dù là cơ sở của thánh giáo tại linh vực cũng đã có hơn mấy chục rồi có thể nói môn hạ đệ tử của quang minh thánh giáo nhiều vô số kể nhưng nhiều môn hạ như thế không ngờ chỉ bồi dưỡng được vẹn vẹn ba đoán tạo đại sư cho dù là lời do chính khấu nhuệ nói ra hắn cũng cảm thấy có chút khó tin ai khấu nhuệ thở dài một tiếng đoán tạo linh sư dễ có tức vị linh sư lại khó khăn hơn mà muốn có đại sư có thể rèn được thiên kỵ thanh khí thì lại là vạn người không có một thánh giáo chúng ta có thể tự bồi dưỡng được ba không bốn đoán tạo đại sư đã là cực kỳ hiếm thấy rồi doanh t h ừ a phong đờ đ ẫ n gật đầu một cái đến bây giờ hắn rốt cuộc hiểu được tại sao đoán tạo đại sư trong quang minh thánh giáo lại có địa vị cao thượng như vậy rồi so sánh một chút trở thành kỵ sĩ vương so ra đều kém xa so với trở thành đoán tạo đại sư ánh mắt khấu nhuệ đột nhiên trở nên hào hứng ha ha quan minh thánh giáo chúng ta là một trong những thế lực lớn nhất trên thế giới tuy rằng số đại sư tự bồi dưỡng ra ít nhưng số đại sư tới dựa dẫm phụ thuộc cũng không ít đâu doanh thừa phong trầm ngâm một lát lập tức công nhận điều này số người từ ngoài đến chiếm cứ tuyệt đại bộ phận đây là hiện tượng hiện nay ở đoán tạo thánh điện tuy nhiên điều khiến doanh thừa phong cảm thấy yên tâm chính là đ ạ i nộ g của đám người ngoài có vẻ cũng không mấy khác biệt lắm so với những gì mà đám người khấu đại sư nhận được đó mới chính là lý do tại sao lại có nhiều đại sư khách khanh đầu nhập vào quang minh thanh giáo như vậy khấu nhuệ giải thích xong bèn dặn dò vài câu nữa sau khi xác định lần nữa doanh thừa phong không cần giúp đỡ mới thản nhiên rời đi sau khi lão đã hoàn toàn đi xa bá vương ghé đầu to lại thấp giọng nói doanh huynh có vấn đề doanh thừa phong hơi giật mình hỏi cái gì bá vương nhỏ giọng nói lao ta hai lần hỏi ngươi có cần giúp đỡ hay không hư hư Lấy thực lực của hắn lại tự phong như vậy, nhất định là là linh lặng lẽ nhất vậy, ngay ngày tuyệt thực tự thừa phong cười khổ một tiếng, nói, Ta biết. Không chỉ là hắn, mà ngay tên tức tạo ta tính toán riêng cả. Bà Vương chấp mắt to, biết, thừa hắn phong như định khác. Doanh phong khổ Không chỉ hắn, chấp không hiểu hỏi. Người đã biết, vì sao còn không cự hắn. Doanh thừa phong cự của có cười cũng có cả. còn cười, mai, sao sùng nói. đoán riêng Vương Người nói. giúp sư vị vì đồ đều đã mà Bà ý bởi vì ta cũng muốn biết nguyên nhân tại sao bọn hắn lại nhiệt tình tiếp cận muốn giúp ta rèn linh khí như vậy hắn dừng một chút nói nếu như không hiểu rõ chuyện này ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên hắn có thói quen phải nắm bắt được mọi yếu tố bất lợi trong lòng bàn tay do vậy khi ở tiệm linh khí mới có thể thuận nước đẩy thuyền đáp ứng đồ kiến vỹ bá vương ánh mắt mơ hồ tỏa sáng nói được ta sẽ coi trường giúp ngươi nếu tiểu tử kia có gì khác thường ta sẽ một ngụm nuốt trôi hắn luôn doanh thừa phong tức giận ngươi nếu ở thánh giáo mà nuốt trôi người ta như vậy khấu đại sư bọn họ nhất định sẽ lột ra của ngươi ra rèn linh khí đấy bà vương rụt cổ lại lập tức ngoan ngoãn n g ầ m miệng nó tuy rằng lợi hại hơn xa so với tức vị cường nhân nhưng sau khi cảm nhận được hơi thở cường đại mà khấu đại sư phát ra cũng trở nên thành thật hơn nhiều ngay thứ nhì ngay khi mặt trời vừa mới lên đồ kiến vi đã tới thánh điện dưới sự dẫn đường của hạ nhân hắn đi tới trước phòng của doanh thừa phong tuy nhiên hắn cũng không dám khinh xuất gõ cửa mà chỉ yên lặng chờ đợi bên ngoài cho đến gần chính ngọ doanh thừa phong mới từ trong phòng bước ra tuy rằng tu vi của doanh thừa phong đã đạt đến t ử kim cảnh nhưng từ khi vào thánh vực hắn đã dồn toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong việc rèn linh khí cả n g ư ờ i của hắn giống như n ỏ mạnh hết đà đã chẳng còn gắng gượng được bao lâu nữa hôm qua thành công rèn tạo ra được thiên kỵ thanh khí hắn mới hoàn toàn thanh tĩnh lại vừa ngủ một giấc tận bây giờ nhìn thấy đồ kiến vi đang khổ sở đợi bên ngoài cho dù ra mặt doanh thừa phong có d i à y cỡ nào đi chăng nữa cũng không khỏi có chút xấu hổ nhưng điều khiến hắn thấy lạ là đồ kiến vi từ đầu đến cuối đều khoanh tay mà đứng trên mặt không hề có chút vẻ mất kiến nhẫn doanh t h ừ a phong mặc dù biết đoán tạo đại sư trong thánh giáo thuộc hàng có địa vị cao nhất nhưng trong lòng hắn vẫn đánh giá rất thấp địa vị của tước vị đoán tạo linh sư này khi một vị đại sư tiến hành rèn sẽ để tước vị đoán tạo sư có thể quan sát học hỏi thậm chí có thể hỗ trợ chính vì vậy mà tất cả tước vị đoán tạo sư đều không t i ế c trả giá cả cao để có được cái suất tham dự này bởi vì sau khi bọn họ đạt được cảnh giới như hiện tại nếu muốn tiếp tục đột phá thì đã khó lại càng thêm khó mà khi ở cùng một chỗ với đại sư họ có lẽ sẽ ngẫu nhiên nắm bắt được cảm giác tìm được hướng đặt chân trên con đường tới đỉnh cao bởi vậy có thể thấy được đại sư tri đạo căn bản và võ tu tri đạo thực sự cũng không khác biệt quá lớn lấy ngọc bài mà khấu đại sư tặng doanh thừa phong thi triển tinh thần lực thăm dò một chút liền bước theo phương hướng ngọc bài đã chỉ không gian bên trong đoán tạo thánh điện thật lớn doanh thừa phong cùng đồ kiến v i và bá vương đi hết một canh giờ mới đến được nơi cần tới khi doanh thừa phong dừng lại trước một phòng chế tạo có màu đỏ bên ngoài sắc mặt đồ kiến v i không khỏi hơi đổi bá vương đi theo cuối cùng hai mắt nó như điện lập tức kêu lên làm sao vậy đồ kiến v i hoảng sợ do dự nói doanh huynh làm sao huynh lại lựa chọn phòng chế tạo này doanh thừa phong giơ ngọc bài trong tay lên nói thứ này về sau gian phòng này là phòng chế tạo của riêng ta hắn dừng một chút nói có gì không ổn sao đồ kiến vĩ lắc đầu liên tục nói doanh huynh hiểu lầm rồi huynh cũng biết ta cũng là người của đoán tạo thánh điện nếu ta không nhớ lầm thì phòng chế tạo này xếp hạng khá cao đó hắn giơ ngón tay cái về phía doanh thừa phòng nói cho dù đại sư mới gia nhập thánh giáo cũng không được đãi ngộ như huynh đâu lúc này trong lòng đồ kiến vĩ tràn ngập hưng phấn và vui sướng chỉ cần nhìn đãi ngộ của đoán tạo thánh điện dành cho doanh thừa phong là biết đám nặc y nhĩ đại sư cực kỳ xem trọng tiền đồ của tên tiểu tử này có lẽ tên tiểu tử t ử kim cảnh này về sau có thể vượt qua cả nặc y nhĩ đại sư cũng không chừng bản thân nếu như có thể quan hệ tốt với doanh thừa phong khẳng định sẽ có chỗ tốt không thể ngờ được đối với sự phát triển sau này kỳ thật hôm qua khi hắn lấy ra nhận không gian đem đồ vật bên trong đưa cho doanh thừa phong cũng đã có chút hối hận rồi đồ vật bên trong đó quá mức quý báu mà ngay c ả h ắ n cũng nhờ c ơ d u y ê n xảo hợp mới có được, nếu muốn hắn được, mới muốn một có c nếu nữa, n lấy ra một ít ũ g tuyệt đối không k có h ả năng. t u y nhiên, hôm nay sau khi chứng kiến phòng hôm khi chế sau t ạ o r i ê n doanh、thừa、phong, ý nghĩ g của của thừa hắn ý linh ậ p tức thay đ ổ Cho dù có phải dù trả giá l ớ ơ n nữa, chỉ cần chỉ có thanh ể tạo mối q u ệ hưu nghị với doanh thừa phong thì hết thể Thánh đều đáng giá. Trưng giá. với khí nguyên bộ ba trong lò luyện đan đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang âm thanh này trong trẻo dễ nghe phảng phất giống như đang nổ bỏng nô lại giống như một bản nhạc hòa âm hoa mỹ vang lên không dứt bên cạnh lò luyện đ à n vẻ mặt doanh thừa phong ngưng trọng hai tay không ngừng chuyển động nhanh chóng giống như đang tạo nên một kiệt tắc có một không hai trong hư không vậy mà ở bên này lò luyện đ à n đồ kiến vi cùng bá vương đang mở to mắt liễu lơi nhìn hắn ngay cả chớp mắt cũng không dám chỉ sợ mất tập trung một chút sẽ bỏ lỡ mất chỗ mấu chốt một lúc lâu sau doanh thừa phong mới thở ra một hơi thật dài hắn mở hai mắt khoe miệng nở một nụ cười hài lòng rồi tay hắn vung lên một cái minh linh châm từ trong lò đan bay ra rơi vào trên lòng bàn tay của hắn ngay khi doanh thừa phong thu tay lại đồ kiến v ĩ cùng bá vương cũng đồng thời từ trong cảm giác rung động mãnh liệt này t h à n h tỉnh lại bọn hắn đều là tước vị c ư ờ n g nhân tuy rằng đang chìm đắm trong những động tác huyền ảo kiệt nhưng sau khi doanh thừa phong kết thúc việc chế tạo bọn họ liền có thể lấy lại tinh thần ngay lập tức tuy nhiên giờ phút này ánh mắt của đồ kiến vĩ nhìn doanh thừa phong đã hoàn toàn khác hẳn trong lòng hắn run rẩy điên cuồng gào thét từ trên người doanh thừa phong hắn mơ hồ thấy được một tia chân lý thiên đạo hắn có một cảm giác kỳ quái đó là chỉ cần đi theo doanh thừa phong được quan sát học hỏi càng nhiều thì sẽ có ích rất lớn đối với sự tiến bộ của mình trong tương lai kỳ thực đó cũng không phải cảm giác của riêng một mình hắn tất cả minh linh cường nhân từng được tận mắt quan sát doanh thừa phong cũng đều có cảm giác như vậy chỉ có điều ngoại trừ đồ kiến visa những người còn lại không lấy đâu được da mặt dày như vậy không ngại dùng cái mặt nóng để tiếp cái mông lạnh của doanh thừa phong doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói đô h u n h giày chiến này đã rèn xong rồi đồ kiến vi vội vàng không nửa người vâng lão hủ nhìn thấy rồi doanh thừa phong cười h í p mắt nói ngươi cảm thấy thế nào đồ kiến vi giơ ngón tay cái lên thật lòng nói kỹ thuật chế tạo của ngài thật xuất thần nhậm hóa đặc biệt là phương pháp minh linh cuối cùng kia càng có thêm những khả năng mà đến quỷ thần cũng khó lường ai mấy vị hảo hữu của lão hủ nói không sai chỉ cần có thể quan sát phương pháp này thì có phải trả giá cao hơn nữa cũng đáng doanh thừa phong hơi giật mình nói phương pháp minh linh hắn lúc này mơ hồ cảm thấy có một vài chuyện chính hắn cũng chưa biết rõ ha ha doanh huynh thủ pháp của huynh thật là quá tuyệt vời bà vương tùy tiện nói ta cũng nhìn đến mức say mê đó ngươi doanh thừa phong h ồ nghi nói ngươi cũng hiểu được việc chế tạo linh khí sao đương nhiên không hiểu rồi bá vương nói một cách đương nhiên tuy nhiên thủ pháp này của ngươi hẳn không phải là kỹ thuật chế tạo đơn giản nó lắc đầu nói ta có thể thấy được một chút chân lý thiên đạo từ trong đó hai mắt doanh thừa phong sáng ngời ánh mắt hắn liền đảo qua trên người bọn họ lúc này hắn rốt cuộc hiểu được tại sao khấu đại sư lại nhiều lần muốn giúp đỡ hắn như vậy rồi đó tuyệt đối không phải khấu đại sư nhiệt tình giúp đỡ mà bởi chính lão cũng muốn đến tận mắt quan sát thủ pháp chế tạo linh khí của mình chỉ có điều bộ thủ pháp này của hắn cùng không có bao nhiêu chỗ kỳ quái vậy mà tại sao lại khiến nhiều người coi trọng đến vậy bản thân hắn đã luyện thành thuật thần thông này đương nhiên sẽ không biết được mình tài giỏi cỡ nào nhưng với con mắt của những người mà cả đời này vô duyên với thần thông này thì chỉ cần một chút vụn vặt lộ ra bên ngoài cũng đã đủ cho họ trở nên điên cuồng rồi doanh t h ừ a phong lắc lắc đầu dứt bỏ những buồn bực trong lòng hắn vây tay nắp lò luyện đan mở ra một đạo bạch quang trợt bay ra nhẹ ngàng rơi xuống trên tay hắn ánh sang trăng tắt dần hiện ra t a m chiếc g i à y chiến đẹp đẽ đây chính là g i à y chiến cường đại mà doanh thừa phong đặc biệt thiết kế và chế tạo riêng cho bá vương g i à y chiến của người bình thường vẹn vẹn chỉ có một đôi cho dù kết hợp với găng tay cũng chỉ có bốn món nhưng bản thể của bá vương là một cự thú tám chân bởi số chân trên người nó mà doanh thừa phong tạo ra g i à y chiến như vậy ánh mắt đồ kiến vỹ khẽ đảo qua g i à y chiến trong mắt hắn cũng không có vẻ gì nghi hoặc bởi trước đó hắn đã biết doanh thừa phong rèn bộ linh khí này dành riêng cho tên tọa kỵ bá vương ở trước mặt này kỵ sĩ của quan g minh thanh giáo nhiều vô số kể đủ loại tọa kỵ loại nào cần có cũng đều có cả chỉ là tám cái g i à y chiến mặc dù hơi nhiều chút nhưng cũng không khiến đồ kiến vĩ cảm thấy kỳ lạ tuy nhiên thân s ắ c trong mắt hắn liền trở nên kinh ngạc nghiêm túc nhìn một lúc lâu đồ kiến vĩ mới hoảng sợ tức vị thanh khí bá vương cười ha ha v ò đầu bước hai đứng bên cạnh doanh thừa phong với bộ dáng vô cùng sốt ruột nhưng nó đối với doanh thừa phong đã hoàn toàn khác trước nếu trong tình huống không được hắn đồng ý trước thì cho dù có nóng lòng đến mấy nó cũng không dám ngang ngạnh ra tay c ư ớ p đoạt doanh thừa phong khẽ mỉm cười đem giải chiến đưa cho ba vương nói hãy thử một chút xem bá vương đáp lại một tiếng tự mình vỗ lên giải chiến một cái ngay lập tức tám cái giải chiến lập tức hóa thành một đạo ánh sáng tràn ngập khắp nơi quanh người ba vương rất nhanh liền quấn quanh tay chân nó đồ kiến vi định thần nhìn lại tám chiếc giày hóa thành hào quăng màu bạc bao quanh tay chân của bá vương khiến xung quanh nó được tăng thêm một chút màu sắc kỳ bí tốt tốt lắm bá vương khẽ quát một tiếng thân hình nó vừa động đột nhiên hóa thành một cơn gió biến mất ngay tại chỗ d â y chiến này sau khi mặc trên người nó không chỉ có tác dụng phòng ngự mà còn khiến người nó nhẹ như bay tốc độ di chuyển gia tăng rất lớn người ngoài không cách nào biết được cảm nhận của bá vương lúc này nhưng bản thân nó lại biết rõ sau khi mặc vào bộ linh khí đặc biệt được thiết kế và rèn riêng cho nó tốc độ của nó ít nhất cũng phải tăng đến gấp đôi tu luyện tới cảnh giới như nó kỳ thật đã tới bình cảnh rồi nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì quả là cực kỳ khó khăn nhưng một kiện thánh khí mà khiến cho tốc độ của nó tăng gần như gấp đôi thì đó là việc dọa người cỡ nào chứ đây chính là uy năng của thánh khí ở trong tay của cường nhân mới có thể phát huy được tác dụng chân chính bá vương cất cao giọng cười sảng khoái vận chuyển chất khí hào quang trên từ trên dày chiến tỏa khắp nơi dưới chân sinh gió dường như còn nhanh hơn một bậc một lúc sau nó đột nhiên vung tay lên từng luồng đao gió cực lớn lập tức xuất hiện trong phòng bay lượn dày đặc trong không gian nhưng lại không có một đạo nào bay tới gần doanh thừa phong và đan lô khí linh lực lượng bí văn hai mắt đ ổ kiến vĩ lần nữa lại sáng ngời trong lòng hắn thầm than doanh thừa phong đối xử với tọa kỵ của mình thật không tệ chút nào dây chiến này tuy không thể so sánh được với thiên kỵ thanh khí nhưng trong hàng thánh khí bình thường cũng được coi là có phẩm chất cao rồi hơn nữa trong thánh khí còn có bí văn lực lượng mạnh mẽ nếu như bá vương không kiêng nể gì mà thi triển cũng không biết uy năng còn đạt tới cỡ nào nữa đồ kiến v i tán thưởng vài tiếng rồi đột nhiên lắc đầu nói doanh huynh huynh m u ố n tạo ra hẳn một bộ linh khí cho riêng bá vương sao doanh thừa phong gật đầu đúng vậy ai nhưng dạy chiến này đã đạt tới cấp bậc thánh khí rồi như vậy những món còn lại thì như thế nào đồ kiến vi c a o mày nói nếu những món còn lại đều là linh khí chỉ sợ hiệu quả không tăng lên được nhiều doanh thừa phong cười nói đô h u n h một khi đã như vậy thì tạo nguyên một bộ thanh khí cho nó là được mà thanh khí một bộ đồ kiến vi trận trong mắt miệng lắp bắp thậm chí có chút nói không nên lời thanh khí đó là bảo vật cường đại cơ nào chứ vô số kỵ sĩ ở quang minh thanh giáo cũng hiếm có được người nào có thể thu thập được nguyên bộ thanh khí mà cho dù thu thập đủ toàn bộ rồi những thánh khí đó đa phần là bình thường khẳng định không có lực lượng bí văn trường đoàn kỵ sĩ nếu như có thể thu thập nguyên một bộ thánh khí cũng có thể xem như là nhân vật mạnh mẽ số một số hai rồi tuy nhiên một bộ linh khí hoàn chỉnh từ miệng của doanh thừa phong nói ra lại mang một ý nghĩa khác một bộ linh khí nếu như tách rời ra lực lượng bí văn trên mỗi một bộ phận có thể chẳng đáng bao nhiêu nhưng nếu có thể thu thập đầy đủ nguyên bộ linh khí lại như vậy khẳng định lực lượng bí văn sẽ có uy lực rất lớn đó chính là tác dụng cộng hưởng của một bộ linh khí đầy đủ nếu như sử dụng một bộ thánh khí tổ hợp như vậy uy lực có thể còn lớn hơn gấp mấy lần nữa tuy vậy r e n được nguyên một bộ linh khí hoàn chỉnh cũng là một việc hết sức gian nan rồi nếu muốn chế tạo nguyên một bộ thanh khí trong cả toàn bộ quang minh thanh giáo cũng chẳng có mấy người có thể làm nổi ít nhất tức vị đoán tạo linh sư như bọn họ tuyệt đối không làm được có lẽ chỉ có những người tài giỏi hơn là những vị đại sư đây mới chính là tác phẩm của đại sư khi biết được doanh thừa phong chế tạo ra nguyên bộ thánh khí dành riêng cho bá vương trong lòng đồ kiến vĩ cũng đã thừa nhận thân phận và năng lực của doanh thừa phong nhìn ba vương trong mắt của hắn lại tràn đầy hâm mộ và đố kỵ tên này có tài đức gì mà có thể khiến cho doanh thừa phong tự mình chế tạo nguyên bộ thánh khí dành riêng cho hắn chứ đã hoàn thành một món rồi tiếp tục đến món đồ thứ hai thôi doanh thừa phong dặn dò lấy thêm tài liệu đi vâng đồ kiến vĩ lập tức vung tay chuẩn bị đầy đủ những tài liệu chế tạo linh khí mới hắn hôm nay là trợ thủ trong phòng chế tạo riêng của doanh thừa phong đương nhiên những việc thế này phải do hắn làm rồi doanh thừa phong một lần nữa bắt đầu chế tạo một ngày sau một bộ linh giáp cũng bay ra từ lò luyện đan tiếp đó quang minh c h i d ự c phân giáp đùi giáp tay mũ giáp đều lần lượt được tạo ra mỗi lần tạo ra một kiện bá vương đều vui mừng như điên đồ kiến vi thì lại càng thêm kính nghể doanh thừa phong rốt cục doanh thừa phong cũng chế tạo xong toàn bộ thanh khí phòng ngự thế nhưng hắn vẫn chưa dừng lại doanh thừa phong do dự hồi lâu rốt cục thì mở ra một túi không gian từ trong lấy ra một món đồ nói chúng ta bắt đầu rèn thần binh thôi đồ kiến vi đáp lại một tiếng chuẩn bị đầy đủ tất cả tài liệu lại bắt đầu bế quan tiến hành chế tạo lần này thời gian chế tạo của doanh thừa phong cũng lâu hơn hơn một ngày sau binh khí rốt cục cũng thành hình nhưng mà ngay chính lúc này một dòng khí đen như mực nồng nặc còn tới rất nhanh đã vây quanh đoán tạo thánh điện chương bảy trăm linh một lại một món thiên kỵ thánh khí nữa ầm ầm từng đạo âm lôi nổ vang trên trời sương mù hắc cám dày đặc mà âm chầm lại một lần nữa tràn ngập phía trên đỉnh thánh điện từ phía xa các đại thánh điện đều chú ý tới sự khác thường ở nơi này vài vị kỵ sĩ vương điện hạ cũng lẩm bẩm tự nói lại có người vô tình rèn được thiên kỵ thánh khí sao thật là may mắn ai không biết lần này có cơ hội đoạt được nó hay không thiên kỵ thánh khí đây chính là tồn tại vương giả trong linh khí cho dù là kỵ sĩ vương cấp cường giả cũng đều khao khát và đổ xô đi tranh giành bên trong đoán tạo thánh điện n ạ c y nhĩ đại sư đang tập trung suy nghĩ về một vấn đề gì đó rồi bỗng nhiên nghe thấy từng đợt lôi âm ngay trên đỉnh đầu thần xác lao c h ậ t động lập tức rời khỏi chỗ ở khấu nhuệ đang túc trực bên trong đại điện lão nhìn lên phía trên đỉnh đại điện sắc mặt có chút phức tạp ngoài hắn ra còn có năm vị đại sư cũng đồng thời xuất hiện những vị đại sư trong lúc đang bế quan suy ngẫm thì cảm ứng được tiếng sấm phía trên đầu bèn ra ngoài xem náo nhiệt về phần những người khác đa phần đều rèn linh khí trong phòng chế tạo riêng của mình không quan tâm tới việc bên ngoài trừ phi có tiếng chuông cổ vang lên nếu không cho dù có người rèn ra được thiên kỵ thanh khí bọn họ cũng không thèm để trong lòng đương nhiên ngoại trừ những vị đại sư đoán tạo linh sư có tước vị và đoán tạo linh sư bình thường đều rất có hứng thú với thiên kỵ thanh khí nhưng lúc này bọn họ lại không có tư cách tiến vào đại sảnh đành phải ở tại chỗ âm thầm hỏi thăm xem vị đại sư nào đã rèn được thiên kỵ thanh khí nặc ý nhĩ đại sư sau khi nhìn thấy n ạ c y nhĩ xuất hiện những vị đại sư này đều cùng kính thi lễ với hắn khấu nhuệ là ai dẫn động thiên kỵ lực vậy n ạ c y nhĩ đại sư phất tay một cái trầm giọng hỏi khấu nhuệ cười khổ một tiếng nói n ạ c y nhĩ đại sư là doanh thừa phong cái gì vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên những vị đại sư này đều không hẹn mà cùng đi tới đại s ả n h cho nên cũng không biết ai là người gây ra thiên điệu dị tượng này cho nên khi nghe khấu nhuệ trả lời bọn họ đều cảm thấy có chút khó tin khấu nhuệ khẽ thở dài nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ngay cả lão phu cũng chẳng thể tin được lao dừng một chút nói sau khi trở về từ năm ngày trước doanh t h ừ a phong bắt đầu bế quan rèn l i n h khí nghe nói hắn chế tạo nguyên một bộ thánh khí dành riêng cho t ò a kỵ sắc mặt mấy vị đại sư ở đây đều trở nên nghiêm trọng hẳn lên nếu như nói ngẫu nhiên rèn được một kiện thiên kỵ thánh khí là may mắn t h ì thiết kế và rèn nguyên một bộ thanh khí thì hẳn là tốn nhiều công s ứ c rồi đó không chỉ đơn giản là rèn được tất cả các bộ phận của bộ thanh khí mà trong khi thiết kế giữa các món thanh khí với nhau nhất định cũng phải có mối liên hệ cứ như vậy khi tất cả thanh khí cùng kết hợp lại cùng một chỗ mới có thể phát ra lực lượng bí văn lượng càng thêm mạnh mẽ chọn bộ tổ hợp thanh khí khó chế tạo hơn rất nhiều so với việc rèn một món thanh khí đã không phải đơn giản là chỉ phụ thuộc riêng vào kỹ thuật khéo léo nữa để sắp xếp và thiết kế trình thể yêu cầu đối với kiến thức và kinh nghiệm tích lũy của đoàn tạo linh sư là rất cao có thể nói nếu không có đầy đủ kinh nghiệm thì căn bản không thể thiết kế được thánh khí đạt tiêu chuẩn nặc ý nhĩ đại sư trầm ngâm một lúc nói hắn rèn bộ thánh khí kia là do tự hắn thiết kế hay là do n g ư ờ i giúp đỡ khấu nhuệ lắc đầu nói đương nhiên là hắn tự mình thiết kế tuy nhiên hắn do dự một chút nói trước khi rèn hắn có cho lão phu xem qua một lần một vị đại sư lập tức hỏi có gì đặc biệt chăng khấu nhuệ cười khổ có lẽ có gì đó đặc biệt nhưng lão phu cũng không nhìn ra được tất cả đều giật mình nếu nói như vậy thuật chế tạo của doanh thừa phong ít nhất cũng có thể sánh ngang với khấu nhuệ vị đại sư kia khẽ vớt râu dài thì thảo nói tiểu tử kia còn trẻ như vậy làm sao lại có kiến thức quên bác như vậy chứ đối với bọn họ thiết kế đầy đủ một bộ thánh khí là một việc hết sức khó khăn cho dù có thiết kế ra được cũng phải trải qua nhiều lần sửa chữa phải tìm cách để thánh khí có thể phát ra uy lực lớn nhất có thể nhưng tên tiểu tử doanh thừa phong kia không ngờ vừa thiết kế xong đã lại lập tức ra tay rèn luôn thật không biết hắn nên nói hắn là nghe con không sợ hổ hay là một tên không biết tốt xấu làm việc một cách lỗ mãng nặc ý nhĩ sắc mặt không đổi hỏi thành quả của hắn như thế nào đôi mắt khấu nhuệ sáng ngời nói đồ kiến v i báo tin tới nói trong mấy ngày đầu doanh thừa phong đã rèn xong giải chiến mũ giáp thành giáp giáp đ u ổ i bảo vệ tay cả quang minh c h i dực cũng đã hoàn thành một vị đại sư không kìm nổi sen vào hỏi đều là thanh khí khấu nhuệ gật mạnh đầu khẳng định đều là thanh khí lời của hai người họ đều giống nhau nhưng giọng điệu lại hoàn toàn bất đồng vài người ngơ ngác nhìn nhau một người lại hỏi phẩm cấp như thế nào có lực lượng bí văn hay không ít nhất là trung phẩm thanh khí riêng linh giáp kia là thượng phẩm về phần lực lượng bí văn khấu nhuệ do dự một chút rồi nói đồ kiến vĩ chỉ thấy một món trong đó có lực lượng bí văn n h ữ n g món còn lại khi vừa mới ra khỏi lò liền bị tọa kỵ của doanh thừa phong thu lại căn bản chưa từng phóng thích năng lực cũng không cho đồ kiến vĩ xem xét kỹ cảng cho nên hắn cũng không dám xác định nặc ý nhĩ khẽ thở dài cho dù không có lực lượng bí văn chỉ cần s á t x u ấ t thành công trăm phần trăm như vậy đã là rất giỏi rồi ha ha nếu như có thêm cả lực lượng bí văn thì ngay cả lao phu cũng không theo kịp kỹ thuật chế tạo của tên tiểu tử này đâu các vị đại sư liếc mắt nhìn nhau đều thầm nghĩ trong lòng nếu như ngay cả ngài đều tự nhận không bằng chúng ta đây cũng khỏi cần so sánh nữa tuy bọn họ đều là đoán tạo đại sư cũng không thể đảm bảo không có một chút sai lầm nào trong quá trình chế tạo chỉ cần một chút sơ sẩy thôi cũng đủ làm hỏng hoặc làm giảm cấp bậc của thanh khí rồi nếu như mỗi một lần đều thành công rèn được trung phẩm thanh khí lại còn đưa được lực lượng bí văn vào bên trong thì đó là chuyện chẳng ai tin nổi ẩm bốn đột nhiên trên trời hiện ra một tia sáng một chiếc dịu lớn đột ngột bay ra lơ lửng bên ngoài đoán tạo thánh điện đang tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ hoa mị từ bên trong âm lôi mịt mùng vô t ậ n tốt một kiện thiên kỵ thánh binh thật tốt nặc ý nhĩ ngẩng đầu nhìn lên hãn cao giọng khen chiếc dịu lớn này rõ ràng là thiên kỵ thánh khí được doanh thừa phong tạo ra có thể dẫn thiên kỵ lực tới thì ít nhất cũng là một kiện thánh binh có bí văn cực phòng rồi bất kể là linh khí hay thánh khí ngoại trừ những linh khí đặc thì ra thì áo giáp và binh khí là khó rèn ra nhất nói chung ở đẳng cấp thiên kỵ giá trị của binh khí cao hơn hẳn một bậc so với đồ p h o n g ngự mọi người dù thế nào cũng không ngờ được lúc doanh thừa phong rèn thánh binh lại có thể dẫn thiên kỵ lựa tới một vị đại sư sắc mặt biến hóa thì thào nói hán cố ý sao trong lòng mọi người rung động không hẹn mà nổi lên cùng một suy nghĩ trong đầu nếu trong lúc rèn thánh binh mà doanh thừa phong cố ý dẫn thiên kỵ lựa tới như vậy kỹ thuật rèn của tên này quả thật quá đáng sợ nặc ý nhĩ đại sư chờ một chút nói không thể nào hắn còn quá trẻ không thể có khả năng này được ừ ngoại trừ tượng vương đã tiếp cận đoán tạo chi thần ra không ai có thể khống chế sự xuất hiện của thiên kỵ thanh khí cả tượng thợ thủ công tất cả mọi đều gật đầu trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm t ư ợ n g vương đã có hơn nghìn năm chưa từng xuất thế cho dù thiên phú của doanh thừa phong có cường đại cỡ nào cũng không có khả năng đạt được cảnh giới bậc này chỉ có điều sau khi chứng kiến cảnh tượng ngày hôm nay chúng đại sư đều rõ ràng một việc đó là thành tựu của doanh thừa phong trong đoán tạo thuật còn lớn hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu so với đệ nhất đoán tạo s ư nặc ý nhĩ trong phòng chế tạo doanh thừa phong đột nhiên ra tay bắt được tay ba vương hắn k h ẽ quát máu tươi mau lên bá vương ngẩn ra rồi lập tức hiểu rõ nó đưa tay ra đầu ngón tay trở nên bén nhọn như móc câu nhẹ nhàng vạch một cái một vòi máu lập tức phun ra dưới sự khống chế của doanh thừa phong chảy dần vào trong lò luyện an doanh thừa phong cuối cùng rèn ra được một thanh thánh binh cũng là binh khí chuẩn bị riêng cho bá vương kiện binh khí này vô cùng cường đại nhưng mấu chốt là phải làm khí linh được sinh ra bên trong thánh binh chỉ có như vậy mới có thể phát ra toàn bộ uy năng của binh khí này nhưng khí linh mà doanh thừa phong ngưng tụ từ bản sao của trí linh trừ hắn ra sẽ không nhận ai khác làm chủ nhân cho nên hắn mới sử dụng loại phương pháp xử lý cực đoan này đưa máu tươi của bá vương vào bên trong bản sao của trí linh từ nay về sau bá vương có thể sử dụng bản sao trí linh này để khống chế thánh binh một lúc sau doanh thừa phong lặng lẽ cười hắn vung tay lên nắp lò luyện đan mở ra một chiếc dịu lớn phá vỡ căn phòng bay ra ngoài thánh điện không kiêng nể gì bay thẳng lên trời từng luồng đao do manh kiệt phát ra từ chiếc dịu lớn giống như từng thanh búa nhỏ bán phá lung tung vào âm lôi trên trời doanh thừa phong im lăng nhìn một lát sau hắn nhăn mặt nói bá vương chuẩn bị đầy đủ ra giúp thánh binh của ngươi chống đỡ thiên kỷ lực đi bá vương gầm lên giận dữ vỗ lên người một cái lập tức nguyên một bộ thánh khí hệ ra mà sau lưng nó lại có thêm một đôi cánh trắng m u ố t nhẹ nhàng bay múa thân hình nhoáng lên một cái nó đã phóng lên cao cũng giống như chiếc dịu lớn kia xông vào bên trong tầng mây một cách trực tiếp nhất dịu lớn phát ra âm thanh đồ u dường như để đón chào bá vương bá vương nằm chắc chiếc dịu lớn trong tay một ngươi một búa công kích thẳng vào hướng thiên k ỵ lực ờ ba từ trong tầng mây không ngừng phát ra những tiếng nổ ước chừng nửa ngày sau rốt cục đá mây đen d à y đặc kia dần tan đi lộ ra bá vương đứng ngạo nghệ giữa hư không tư thế vai hùng vô địch nhưng không ai chú ý tới mỗi khi lần bá vương cầm dịu lớn công kích trong hư không đều có một mảnh thiên kỵ lực đột nhiên biến mất chút thiên kỵ lực biến mấy này bị dịu lớn đuổi tới một lối đi đặc biệt mà ở ngay cuối lối đi chính là món trang sức thần bí trên đầu doanh thừa phong khi bá vương thét dài một tiếng tầng mây tiêu tan trên mặt doanh thừa phong cũng đồng thời hiện ra nét cười thỏa mãn ánh mắt nhìn chăm chú về phía xa hắn hết sức chờ mong trong trận quyết đấu sắp tới bá vương khi mặc đủ nguyên bộ thánh khí sẽ đem lại niềm vui bất ngờ nào cho hắn chương bảy trăm linh hai phe cánh v à thằng xui xẻo chơi dân hưởng sáng ở chân trời phía xa vân thái dương đỏ rực từ từ nhô lên sắc trời lam nhạt được ánh bình mình chậm rãi nhuộm vàng tạo nên một bầu không gian mông lung huyền ảo ở trong đại điện rèn các nhóm đại sư đã tàn đi nhưng lúc này đã không còn ai dám coi doanh thừa phong chỉ là một đại sư tầm thường nữa rồi cho dù là doanh thừa phong thì cũng không ngờ sau khi rèn thành công bộ thánh khí cho ba vương địa vị của hắn ở trong suy nghĩ của các đại sư đã biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy tuy lúc này hắn vẫn không thể so sánh với nặc ý nhĩ đại sư nhưng ngoài vị đại sư người lùn này ra không còn ai dám vô ngực nói có thể vượt qua thuật rèn của hắn doanh thừa phong chậm rãi đẩy cửa chính ra cùng đồ kiến vĩ ra khỏi phòng rèn đồ kiến vĩ nhắm mắt theo đôi phía sau doanh thừa phong trong ánh mắt hiện lên vẻ cực kỳ cung kính chỉ là lúc này y đang nhữ mày dường như là có việc gì khó xử sau khi nhìn thấy thành tích của doanh thừa phong ở trong phòng rèn ý niệm duy nhất trong đầu y chính là nghĩ phải làm thế nào mới có thể giữ vị thiếu niên tiền đồ vô lượng này ở bên mình nhưng y biết rõ việc này vô cùng khó khăn doanh thừa phong dừng bước nói đô h u n h ta đã rèn xong rồi vậy chia tay đi thân thể đồ kiến vĩ khe run lên thật đúng là ghét của nào trời trao của ấy ý g h i đảo mắt một vòng nói doanh huynh theo như ta biết thì ngài đơn độc tiến vào thánh vực đúng không doanh thừa phong hơi giật mình trong lòng cảm thấy kỳ quái không hiểu sao ý vẫn còn chưa rời đi tuy nhiên đang đứng ở trước mặt hắn là một vị l a o giả cấp tức vị hắn cũng không không biết xấu hổ quá phận đuổi đi doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu một cái nói đúng vậy tạm thời là một người tuy lúc này hắn chỉ vẹn vẹn có một người nhưng ngày sau thì chưa chắc đôi mắt của đồ kiến vĩ lập tức sáng ngời vội vàng nói doanh huynh nếu lúc này ngài chỉ có một mình như vậy chắc hẳn cũng cần có người xử lý vài chuyện vụn vặt bên mình đấy y ghi ớn g ngực lên lời thề son sát nói lão hủ bất tài không dám nói nắm rõ nội tình thánh giáo như lòng bàn tay nhưng đại khái cũng đều rõ ràng không bằng ngài để lão hủ tùy tùng ở bên xử lý giúp ngài một ít việc nhỏ ngài thấy sao y g i ớn dùng ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn doanh thừa p h ò n g biết rõ đây là cơ hội duy nhất có thể ở lại nếu qua một thời gian ngắn nữa cho dù doanh thừa phong không dẫn người từ trong l i n h vực tới đây thì chắc chắn thánh giáo cũng sẽ phái người tới hầu hạ khi đó nếu y còn muốn tiếp cận doanh thừa phong và được hắn đồng ý gần như là chuyện không thể rồi doanh thừa phong trầm ngâm một lát rồi nói đ ỗ h u n h ngươi được thánh điện công nhận tức vị cấp rèn linh sư đi bên cạnh ta không sợ bôi nhọ tới thân phận của ngươi sao trên mặt đồ kiến vĩ lập tức hiện ra vẻ vui mừng y biết doanh thừa phong hỏi như vậy chính là đã tiếp nhận ý tứ của mình sau khi ho khan thật mạnh một tiếng đồ kiến vĩ nói doanh linh ngươi là đại sư thánh điện ngài xem bên người vị đại sư nào lại không có mấy người t ư ớ c vị cấp linh sư đi theo hai mắt lao ta sáng n g ờ i nói nếu như lão hủ có thể trở thành người đầu tiên t ư ớ c vị linh sư đi theo ngài đây tuyệt đối là chuyện may mắn nhất trong suốt cuộc đời lão hủ doanh thừa phong bật cười nói ngươi đi theo ta có thể không đạt được chỗ tốt gì đồ kiến vĩ lắc đầu liên tục nói chỉ cần trong lúc ngài rèn có thể cho lão hủ đứng ngoài quan sát hoặc là ngẫu nhiên chỉ điểm cho l á o hủ vài câu như vậy lao phủ cũng đã vô cùng cảm kích rồi những lời nói của ông ta hoàn toàn là sự thật bởi vì hầu hạ các vị đại sư rèn linh sư còn lại tối đa cũng chỉ được đ á i ngộ ngang nhau mà thôi doanh thừa phong suy nghĩ một chút rồi nói được rồi về sau những lúc ta tiến hành rèn ngươi có thể đứng ngoài xem đồ kiến vi vui mừng quá đỗi không n g ờ i thật sâu về phía doanh thừa phong lúc này mới thỏa mãn rời đi doanh h u y n h sao ngươi lại đồng ý một thân ảnh khôi ngô hiện ra ở bên cạnh doanh thừa phong bá vương mặc nguyên bộ thanh khí cầm r ư ợ u lớn trong tay đi đến bên người hắn cười ha hả hỏi doanh thừa phong cười nói ta và ngươi đi tới quang minh thanh giáo thế đơn lập cô nếu không bồi dưỡng một vài dòng chính sớm muộn gì cũng có ngày hối hận bá vương dùng r ư ợ u lớn có sát vào người vài cái nói không phải ngươi có thể dựa vào văn tinh sao doanh thừa phong chậm rãi lắc đầu nói ta không muốn mang đến cho nàng quá nhiều phiền thoái hắn đường đường là một nam tử hán không muốn quá ỉ lại vào nữ nhi hơn nữa hiện giờ hắn đã là rèn thánh điện đại sư nếu mọi người biết hắn phải dựa vào sứ giả điện thánh nữ chắc chắn hắn sẽ bị người cười đến rụng răng cho nên hắn vốn có ý muốn tìm một bọn gián độc mà đồ kiến vi lúc này lại chủ động tìm đến đúng là buồn ngủ gặp được gối đầu dĩ nhiên hắn sẽ không từ chối nhưng động cơ của người này không thuần túy bá vương nói trong lúc ngươi rèn ý đã truyền ra ngoài không ít tin tức đấy Khoe doanh miệng của tuy nhiên nếu trong lúc rèn tiếp theo đồ kiến vi vẫn còn muốn làm như vậy thì duyên phận giữa bọn họ cũng liền chấm dứt doanh thừa phong cần một người trợ giúp hiểu biết nhưng hắn cũng không hy vọng người bên cạnh biến thành gián điệp một tiếng bước chân cẩn thận vang lên khấu nhuệ đã đi từ trong đại điện đi tới trước mặt hắn doanh thừa phong và bá vương lập tức thi lễ nói khấu đại sư sau khi chứng kiến nguồn khí thế hùng mạnh trên người khấu nhuệ ngay cả bá vương cũng không dám vô lệ ở trước mặt ông ta khấu nhuệ khẽ gật đầu một cái ánh mắt đảo qua người bá vương ánh mắt ông ta như thể mang theo một tia ma lực khiến bá vương cảm thấy không thoải mái nhưng đầu bát chảo quái thú này tâm tư kín đáo lúc ở trong động thiên phúc địa đã quen bị kim cương vương ư c hiếp công phu nhẫn mại cũng khá cao cho nên lúc này cũng không vì vậy mà tức giận đúng vậy không ngờ ngươi đã thật sự rèn ra được nguyên bộ thanh khí khấu nhuệ thản nhiên nói còn là một kiện thiên kỵ thánh binh rất giỏi doanh thừa phong hơi giật mình nói khấu đại sư quá khen chỉ là một chút tài mọn mà thôi bất kỳ vị đại sư nào trong thánh điện cũng đều có thể làm tốt hơn ta khoe mắt của khấu nhuệ hơi giật giật chẳng qua biên độ quá nhỏ cho nên ngay cả doanh thừa phong và bá vương cũng đều không thể phát hiện trong lòng ông ta thờ mắng n g ư ờ i nói hiệu nói vượng ở trong thánh điện ngoài nặc y nhĩ đại sư làm tốt hơn ra những người khác thật sự là không thể đạt tới trình độ siêu việt này rồi chỉ là sau khi nhìn vẻ mặt thành thật của doanh thừa phong trong lòng khấu nhuệ cũng bình tĩnh lại khấu nhuệ ho nhẹ một tiếng nói doanh thừa phong ngươi nguyện ý đưa bộ thánh khí này cho nội kho không ông ta sờ lên cảm nói như vậy một bộ thánh khí đầy đủ bao gồm thiên kỵ linh binh có thể đổi mười vạn điểm cống hiến rồi nói tới đây cho dù là khấu nhuệ thì bản thân cũng cảm thấy cực kỳ hâm mộ mười vạn điểm cống hiến cho dù ông ta đem hết toàn lực cũng phải mất chừng một năm mới có thể tích góp được nhưng doanh thừa phong chỉ cần mấy ngày đã có thể thu vào tay sắc mặt bà vương đại biến cổ tay co rụt lại lập tức thu dịu lớn vào đồng thời một vầng sáng lưu chuyển trên người nó sau đó nguyên bộ t h a n h k h í đã bị nó ẩn giấu đi trong lòng nó rất tức giận hóa ra lão già này đến là vì muốn cướp đoạt thanh khí nhưng thánh khí này là chủ nhân rèn cho ta đấy tuyệt đối không thể vào tay ngươi được sau khi nhận được nguồn lực lượng mà thánh khí mang đến bá vương đã quyết một lòng trung thành với doanh thừa phong rồi trước kia nó không muốn nhận doanh thừa phong là chủ nhân nhưng giờ phút này cho dù bảo nó thay đổi cách xưng hô chắc chắn nó sẽ liền cam tâm tình nguyện doanh thừa phong tức cười nhìn đôi vào đôi mắt tròn xoe của bá vương khéo léo từ chối đa tạo ý tốt của khấu đại sư nhưng thánh khí này là v ạ n bối thiết kế và rèn vì bá vương cho nên mấy thứ này ở trên người bá vương mới có thể phát ra huy năng hùng mạnh nhất khấu nhuệ trầm rãi gật đầu thật ra ông ta đã sớm biết kết quả này câu nói vừa rồi chỉ là chỗ chức trách thuận miệng hỏi một câu mà thôi cũng tốt khấu nhuệ gật đầu nói tiểu gia hỏa này có thánh phòng thân cũng có thể bảo h ộ ngươi tốt hơn rồi ông ta trần c h ờ một chút rồi nói tiếp tuy nhiên sau khi giáo tông bệ hạ chính thức sắc phong ngươi làm đại sư ngươi cần phải rèn nhiều thánh khí hơn một chút phải tận lực vì thánh giáo đấy doanh thừa phong liên tục gật đầu nói văn bối tuân mệnh nhìn bà vương như chút được gánh nặng doanh thừa phong c ư ờ i mắng đừng không có tiền đồ như vậy ngày mai quyết đấu cần phải nhờ vào ngươi bá vương lập tức ngẩng đầu đỡ ngực nói ngươi yên tâm chỉ là một kỵ sĩ trưởng mà thôi không đánh được ý răng rơi lấy đất ta tuyệt đối không dừng tay sắc mặt khấu nhuệ biến hóa trầm giọng hỏi quyết đấu gì vậy doanh thừa phong là thánh điện đại sư làm sao có thể đi tham gia quyết đấu doanh thừa phong cười ha hả nói qua chuyện mình và văn tinh đi dạo phố gặp được thượng kiệt hắn nói nếu hắn muốn ta khiêu chiến ta dĩ nhiên sẽ làm cho hắn thỏa mãn tâm nguyện khấu nhuệ lắc đầu c ư ờ i mắng hồ đồ biết đối tượng khiêu chiến của doanh thừa phong chỉ là một kỵ sĩ trưởng hơn nữa còn mang theo bá vương đi khiêu chiến ông ta lập tức không quan tâm tới việc này với thực lực của bá vương hơn nữa còn có một bộ thánh khí trợ giúp cho dù gặp phải kỵ sĩ vương thì cũng có thể đi tới một trận chiến thế lại càng không phải nói tới một kỵ sĩ trưởng bình thường thượng kiệt này rồi hơn nữa ông ta càng tin tưởng rằng với thân phận của doanh thừa phong cho dù quyết đấu thất bại thì chắc chắn đối phương cũng không dám xuống tay với một vị rèn đại sư với doanh thừa phong mà nói trận quyết đấu này chỉ là đi ngang qua sân khấu thoáng uy hiếp một vài kỵ sĩ vương thôi nhưng khấu nhuệ không biết thật ra doanh thừa phong làm như vậy là vì muốn lập uy hắn phải đánh ra danh tiếng của mình khiến cho người ta nhớ tới mình một chút ở trong quang minh t h à n h giáo vẽ phái mọc như rừng cao thủ nhiều như mây hắn làm như vậy chẳng qua cũng chỉ là một thủ đoạn tự bảo vệ mình mà thượng kiệt chính là một thằng xui xẻo chương 703, t r ậ n quyết đấu v à hôm sau dưới sự dẫn đường của đ ồ kiến vĩ đám người doanh thừa phong văn tinh và bá vương cùng đi tới một sơn cốc thật lớn doanh thừa phong cũng không xa lạ gì đối với nơi đây bởi vì lúc hắn và bá vương rời đi kỵ sĩ luyện ngục chính là xuất hiện từ trong sơn cốc này nơi này không chỉ là truyền tống trận giữa quang minh thánh giáo và kỵ sĩ luyện ngục mà còn là nơi quyết đấu của các kỵ sĩ bốn vách tường thung lũng đều đã trải qua tế luyện đặc thù đừng nói là kỵ sĩ trưởng cho dù là kỵ sĩ vương cấp tiến hành cuộc chiến sống còn ở trong này thì cũng không thể gây thương tổn cho vách tường không những thế xung quanh thung lũng còn có một màn hào quang cực lớn có thể ngăn cản nguồn lực lượng quá mức cường đại phóng ra ngoài sân cốc bá vương nhìn thung lũng này thư lệnh một tiếng nói người ở đây không có ý tốt đồ kiến vĩ và văn tinh đều ngẩn ra bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía bá vương doanh t h ừ a phong ho nhẹ một tiếng nói bá vương chớ nói lung tung dù sao nơi này cũng là quang minh thánh giáo đồ kiến vi và văn tinh cũng là một t h á n h viên trong thánh giáo nếu những lời chửi bới thánh giáo truyền ra ngoài ít hay nhiều cũng đều mang đến p h i ề n thoái bá vương lập tức đứng thẳng không hé miệng nói nửa lời văn tinh nhữ mày nói bá vương tiền bối xin hỏi người ở đây không có ý tốt là như thế nào bá vương nhìn doanh thừa phong cười ha h a ý nói đây là có người hỏi ngươi chẳng thể trách ta nói chuyện nó chỉ vào thung lũng nói thung lũng này thông với kỵ sĩ luyện ngục hễ có người ở trong kỵ sĩ luyện ngục đột phá cực hạn sau khi thăng tiến tức vị và xé rách không gian nhất định sẽ lập tức bị chuyển đến nơi này ha, ha nếu là kỵ sĩ thánh điện thì cũng thôi nhiều nhất chính là trở lại thành giáo nhưng nếu là quái thu thì đám người văn tinh đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy khó có thể trả lời bọn họ đều biết rõ nếu quái thú thăng tiến tức vị và tiến vào sân cốc như vậy sẽ liền gặp được năm vị kỵ sĩ trưởng cho dù quái thú này hùng mạnh tới mức nào thì ở lúc vừa mới thăng tiến tức vị cũng không có khả năng vượt qua được liên kết của năm vị kỵ sĩ trưởng hơn nữa dù sao nơi này cũng nằm trong t h à n h giáo cho dù gặp phải loại quái thai hùng mạnh hiếm thấy như kim cương vương hoặc bá vương thì đều không thể thoái khỏi năm vị kỵ sĩ trưởng liên kết cản trở không cách nào rời khỏi quang minh thánh giáo đấy hầu hết các nhóm kỵ sĩ vương trong thánh giáo cũng không phải hạ n g bất tài bất kỳ một vị nào trong bọn họ ra tay cũng đều có thể nghiền ép quái thú mới tỉ hệ cấp tức vị cho nên sau khi những quái thú này thăng tiến và rời khỏi l u y ệ n ngục vận mệnh của bọn nó lập tức rơi vào tay thánh giáo rồi nếu không thần phục thánh giáo trở thành vật cưới cho đám kỵ sĩ hùng mạnh thì chỉ còn đường chết mà thôi mọi người trong quang minh thánh giáo đều biết rõ điều này hơn nữa cũng chưa bao giờ nghĩ việc đó là điều sai lầm nhưng bá vương lại khác bản thế nó là một tinh linh thú có cùng cảm xúc đối với các quái thú trong luyện ngục đồ kiến vi ho nhẹ một tiếng nói bá vương h ì n h chúng ta làm như vậy đối với những quái thú kia cũng là điều tốt y ghè mỉm cười nói ở bên trong thánh vực cường giả nhiều như mây nếu chúng nó khinh xuất tiến vào thánh vực như vậy rất có khả năng sẽ bị người đánh g i ế t nhưng nếu đã trở thành một thành viên của quang minh chúng ta thì cũng có được chỗ dựa vững chắc theo thời gian thực lực có nhiều cơ hội tấn thăng bá vương khinh thường cười lạnh một tiếng nói dùng tự do để đổi lấy tính mạng sao đồ kiến vĩ xấu hổ cười cười cũng không dám phản bác thêm chẳng qua trong lòng y lúc này không kìm nổi t h ầ m mắng nếu không phải ngươi là vật cưỡi của doanh thừa phong đại sư làm sao còn có thể nói sằng nói bậy ở nơi này doanh thừa phong khẽ lắc đầu nói không cãi nhau nữa chúng ta mau đi đi đoàn người bọn họ rất nhanh đã tiến vào trong sân cốc đột nhiên bên trong thung lũng chợt lóe lên bóng người một vị kỵ sĩ toàn thân mặc giáp trụ chặn ngay trước mặt bọn họ tuy đây là một kỵ sĩ tử kim cảnh bình thường nhưng lúc đối mặt với đám người doanh thừa phong lại không hề sợ hãi vị kỵ sĩ d ơ trường thương lên nghiêm nghị quát người đang tới mau dừng lại nơi này là cấm địa của thánh giáo không thể đi vào đồ kiến vĩ vội vàng tiến lên một bước trầm giọng nói không được vô lễ vị này chính là y ghìa liếc nhìn doanh thừa phong miệng ngập ngừng nhất thời á khẩu không nói tiếp được bởi vì y đột nhiên nhớ ra phải ba ngày sau giáo tông bệ hạ mới có thể chính thức sắc phong doanh thừa phong làm rèn đại sư lúc trước tuy doanh thừa phong đã được tất cả chúng đại sư trong rèn thánh điện công nhận nhưng lúc này vẫn không phải là rèn đại sư bá vương cười ha hả nói p h i ê n thoái như vậy làm gì xem ta đây nó tiến lên một bước giơ tay lên nhanh như chớp đã cầm được t r ư ờ n g thương trong tay tên kỵ sĩ kia sắc mặt kỵ sĩ này lập tức biến hóa y thật không ngờ những người này lại to gan lớn mật như vậy dám ra tay công kích thủ vệ ở cấm địa chẳng lẽ bọn hắn không muốn sống sao chỉ có điều bá vương ra tay quá nhanh thậm chí lúc y còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một nguồn lực lượng mạnh mẽ không thể địch nổi t r u y ề n đến từ trường thương dưới sự áp bức của nguồn lực lượng mạnh mẽ này thân thể y lập tức bay lên vẽ ra một đường cong thật lớn trên không trung trong tích tắc đã rơi xuống đất sắc mặt đồ kiến vĩ và văn tinh lập tức trở nên hơi khó coi bá vương này thật sự thô bạo không thể nói đạo lý người nào to gan như thế dừng tay cho lão phu một tiếng hét tò t r ợ t vang lên sau đó một vị lão giả từ bên trong thung lũng chạy như bay tới nhưng sau khi ông ta nhìn thấy rõ ràng đám người ba vương lập tức hơi ngẩn ra bà vương mở lớn miệng cười rêu cợt nói lao đầu tử còn nhớ ta là ai không nó và doanh thừa phong chỉ ở trong kỵ sĩ luyện ngục hơn hai tháng đã đi ra liền gặp được năm kỵ sĩ trưởng người này chính là một trong năm vị kia có thể nói ba vương đối với bọn họ là một bụng oán khí dĩ nhiên chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ngay ánh mắt của người kia ngưng tụ thư nhẹ một tiếng nói người tới đây làm gì nếu đổi lại là những người khác đương nhiên ông ta sẽ không khách khí như thế dám tự tiện xông vào cấm địa và đả thương kỵ sĩ thủ vệ đây chính là tội lớn nhất nhưng sau khi ông ta nhìn thấy doanh thừa phong cùng với văn t ì n h người mặc áo bảo t h e o dấu hiệu thánh nữ điện và đồ kiến vĩ người có tước vị rèn l i n h sư ánh mắt tràn đầy tức giận kia nhanh chóng dịu xuống hai người này đại biểu cho thế lực cực kỳ khổng lồ tại thánh điện xa xa không phải là ông ta có thể trêu trọc đấy hơn nữa ông ta biết rõ lúc này doanh thừa phong chắc hẳn đã có thực lực của rèn đại sư chỉ còn chờ giáo tông b ệ hạ sắc phong mà thôi một nhóm như vậy tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép ông ta đến chết rồi cho nên cho dù ông ta có oán khí lớn hơn nữa thì cũng không dám bùng nổ bá vương cười lạnh một tiếng nói chúng ta tới đây nhìn xem một chút không được sao tên kỵ sĩ trưởng kia nhìn mọi người đầy nghi ngờ miễn c ư ơ n g cố ra vẻ tươi cười nói không sao nếu các vị có hứng thú với nơi này xin mời tham quan thỏa thích bá vương ngựa đầu cười dài nói lao tiểu tử ngươi lúc này cũng khá thức thời đấy hừ hừ nếu vẫn dám quấy nhiều chúng ta như lần trước nhất định ta sẽ cắn đầu ngươi xuống văn tinh và đổ kiến vĩ cùng giật mình liền liếc mắt nhìn nhau chẳng trách bá vương mượn cơ hội làm lớn chuyện thì ra lúc trước gặp nhau giữa bọn họ cũng không thoải mái nếu là quái thú bình thường cho dù có oan khuất hơn nữa thì cũng vẫn phải chịu đổ máu rơi răng nhưng b à vương không chỉ có thực lực bản thân vô cùng cường đại mà ở phía sau còn có rèn đại sư doanh thừa phong này làm chỗ dựa vững chắc như vậy một khi bắt được cơ hội đương nhiên sẽ phải lấy lại danh dự rồi sắc mặt của kỵ sĩ trưởng đại biến tuy trong lòng tức chết nhưng vẫn không dám ra tay dạy dỗ đầu manh thú này hắn ở lâu ở bên trong thánh giáo cho nên biết rõ giáo quy nghiêm khắc không thể mạo phạm thân phận cùng đồ ị vị a của đại sư giống như kỵ sĩ Vương. Hơn nữa, doanh thừa Vương. vậy, còn rèn trẻ giống như Hơn phong như tiền đại đ tuổi sư sĩ kỵ sau này chính là kiến h thể đo được. Làm tọa kỵ của doanh thừa phong, ô n lường Vương cũng g tọa đo được. o Làm của c kỵ bá đặc Đồ quyền thật lớn ở trong thánh thật ở giáo. i k vĩ c ư ờ i khổ một tiếng rồi lắc đầu tiến lên một bước nói lao phu là đồ kiến vĩ tức vị rèn linh sư tại rèn thánh điện dừng một lát ông ta nói hôm nay ta có cuộc hẹn tại đây kính xin các hạ đừng trách cứ kỵ sĩ trưởng kia hơi giật mình nói có hẹn sao đúng vậy đồ kiến vi gật đầu một cái về phía doanh thừa phong nói doanh huynh muốn khiêu chiến với một vị kỵ sĩ trưởng đại nhân mà vị kỵ sĩ trưởng đại nhân kia cũng đồng ý rồi ước định hôm nay sẽ tiến hành quyết đấu tại đây cái gì sắc mặt của kỵ sĩ trưởng kia lập tức trở nên cổ quái ông ta kinh ngạc hỏi là người ngu ngốc nào tiếp nhận khiêu chiến vậy sau khi nghe được chuyện khó tin này cho dù là ông ta cũng không nhịn được liền kêu lên doanh thừa phong kia là thân phận gì Gen đại sư đấy. sư ở quang minh thánh giáo thân phận này có thể so sánh với các điện chủ và kỵ sĩ vương đại nhân nhưng không ngờ lại có kỵ sĩ trưởng tiếp nhận khiêu chiến của hắn thật không biết người ngu ngốc kia nghĩ cái gì nhân vậy như vậy quyết đấu căn bản chính là đánh không thể trả đòn nếu không cẩn thận gây ra một chút thương tổn cho doanh thừa phong như vậy các đại sư trong thánh điện nhất định sẽ nổi báo tập thể đấy ông ta thật sự không tin được ngoại trừ kẻ ngu đ ầ n ra làm sao có thể có người sẽ tiếp nhận khiêu chiến của doanh thừa phong chứ đột nhiên ông ta kêu lên không được cái gì không được cuộc quyết đấu này không thể được kỵ sĩ trưởng nghiêm nghị nói vì sao bá vương nhấn m ẩ y hỏi kỵ sĩ trưởng trầm giọng nói vị này thân phận của các hạ không thể so với tầm thường nếu trong trận quyết đấu xảy ra chuyện bất ngờ ai có thể gánh chịu nổi tuy doanh thừa phong vẫn chưa đạt được danh hiệu đại sư nhưng ở trong mắt người h i ể u chuyện hắn đã không khác gì với đại sư chính thức bá vương nổi giận gầm lên một tiếng ánh sáng trên người lại phát ra từng tia sáng thần bí mà hoa mỹ phóng ra từ trên người nó trong n h á t mắt nguyên bộ thánh khí giáp trụ đã ở trên người nó đồng thời một nguồn hơi thở khổng lồ từ trên người nó sôi trao lên nguồn hơi thở này vô cùng đáng sợ như thể một đầu m ả n h thú viễn cổ đang mở ra cái miệng lớn dính máu thân hình di chuyển như ngọn núi nghiền ép mà đi giờ phút này không chỉ là vị kỵ sĩ trưởng kia đột nhiên biến sắc Ngay chương ả đồ kiến vi i văn n và t bảy trăm linh bốn vật cưới một luồng khí tức minh ông c ư ờ n g đại tràn ngập trong hư không một khi bà vương mặc toàn thân t h à n h giáo khí thế của nó lập tức tăng vọt lên mất lần tuy vẫn không thể khủng bố bằng kỵ sĩ vương nhưng nghiền ép cường giả cung cấp cũng đã không thành vấn đề gì rồi người nào không nên động thủ bốn vị kỵ sĩ trưởng vội vã chạy tới lớn tiếng quát qua tiếng nói của bọn họ ai cũng cảm thấy những người này chỉ là miệng hùn gan sứa mà thôi sau khi cảm nhận được hơi thở hùng mạnh do bá vương phóng ra năm tên kỵ sĩ trưởng này biết rõ cho dù cùng liên kết chống đỡ địch thì cũng không nắm chắc phần thắng hơn nữa nguồn hơi thở này được truyền đến từ trong thánh điện càng khiến cho đám bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi mấy bóng người khe nhóng lên trong tích tắc đã đứng trước mặt đám người doanh thừa phong vừa nhìn thấy doanh thừa phong sắc mặt mấy người này đồng thời biến đổi tuy hầu hết bọn họ đều không xảy ra xung đột trực tiếp gì với doanh thừa phong nhưng nếu đã gặp doanh thừa phong dĩ nhiên là sẽ không quên tên hắn ấy ha ha hóa ra là doanh đại sư vị kỵ sĩ trưởng lớn tuổi nhất cười khan hai tiếng ánh mắt dừng lại ở trên người bá vương trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc vị kỵ sĩ trưởng lúc trước kia vội vàng nói vị này chính là bá vương là vật cưỡi của doanh đại sư tuy doanh thừa phong vẫn chưa được giáo tông bệ hạ chính thức sắc phong nhưng nhóm kỵ sĩ trưởng này cũng đã sớm biết kết quả lúc này y nói ra lời như vậy cũng không sợ bị ai chỉ trích sắc mặt của bốn kỵ sĩ trưởng hơi biến đổi bọn họ nhớ rõ lúc doanh thừa phong và bá vương từ trong kỵ sĩ luyện ngục phá vỡ không gian tiến vào t h à n h giáo trên người bá vương còn không có nổi một kiện linh khí nhưng lúc này nhìn nó được trang bị đến tận răng mấy kỵ sĩ trưởng kia cảm thấy cực kỳ hâm mộ có chủ nhân là một vị rèn đại sư thật sự là may mắn ba đời của nó a đây là một vị kỵ sĩ trưởng có chút hiểu biết về việc rèn vừa thoáng cảm ứng liền kinh hãi kêu lên thanh khí đây là nguyên bộ thanh khí sắc mặt của vài kỵ sĩ trưởng còn lại biến đổi kịch liệt cảnh giác nhìn về phía bá vương nếu như vừa rồi nói là hâm mộ vậy giờ phút này bọn họ chính là đấu kỵ cùng thù hận bá vương cười dài một tiếng không có chút cảm giác nào đối với những kẻ này người khác càng hâm mộ đố kỵ thì nó lại càng hưng phấn tốt lắm doanh thừa phong nhớn mày nói bá vương làm chính sự quan trọng hơn bá vương nghe xong liền lùi về phía sau một bước lúc vừa mới rời khỏi kỵ sĩ luyện ngục bá vương không hề ngoan ngoãn như thế này nhưng sau khi có được chọn bộ thanh khí địa vị của doanh thừa phong trong suy nghĩ nó đã tăng v ọ n có lẽ đã như kim cương vương rồi dĩ nhiên nó sẽ không vì một chút việc nhỏ này mà làm trái ý của hắn doanh thừa phong tiến lên một bước nói các hạ chúng ta có thể tiến vào đúng không vị kỵ sĩ trưởng đứng đầu không hiểu ra sao cả liền nhìn về phía một người vị kỵ sĩ trưởng kia vội vàng thấp giọng nói ra chuyện doanh thừa phong cùng người khác quyết đấu năm vị kỵ sĩ trưởng ngơ ngác nhìn nhau đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống này không ngờ rèn đại sư lại quyết đấu với kỵ sĩ trưởng quả thật bọn họ đều không thể tin loại chuyện này đang xảy ra trước mặt mình tuy nhiên sau khi nhìn thấy bộ dáng nóng nảy của ba vương bọn họ liền liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng có chung quyết định nếu cái tên kỵ sĩ trưởng chết tiệt ngu ngốc kia đã tiếp nhận khiêu chiến bọn họ cần gì phải làm kẻ ác đâu với luồng khí thế bá vương vừa thi c h i ể n ra chắc chắn có thể dễ dàng nghiền ép hai tên c ù n g cấp đấy nhưng bọn họ vẫn quá coi thường bá vương rồi thật ra với nội tình tu luyện hơn một ngàn năm của bá vương một khi thăng tiến tức vị thực lực của nó lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất cho dù nó không mặc bất kỳ thánh khí gì thì cũng có thể chống lại một hai vị cường giả cung cấp sau khi mặc nguyên bộ thánh khí giáp trụ ra trận ngay cả là năm vị kỵ sĩ trưởng liên kết thì cũng chưa chắc đã chống lại được bá vương còn nếu bá vương lấy dịu lớn thiên kỵ thánh binh ra sức chiến đấu sẽ lại tăng vọt lần nữa chính vì bá vương đã có được quân át chủ bài dũng manh như thế cho nên doanh thừa phong mới mang theo nó đi khiêu chiến thượng kiệt mà đám người khấu đại sư cũng hoàn toàn yên tâm không lo lắng chút nào khu khu kỵ sĩ trưởng dẫn đầu ho nhẹ một tiếng rồi nói nếu là quyết đấu công bằng thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không quấy nhiễu nhưng doanh đại sư này sao vị kỵ sĩ trưởng kia vẫn chưa đi vào quả thật vừa nãy trong lúc bọn họ ràng co bá vương đã phóng ra hơi thở khủng bố đủ để nghiền ép cường giả cung cấp nếu thượng kiệt ở gần đây thì tuyệt đối không thể không có cảm giác doanh thừa phong hơi nhũ mày nói đô huynh có phải tên kia đã không đánh mà chạy rồi không đô kiến v i lập tức lắc đầu nói tuyệt đối không có khả năng này ý nghĩa giải thích thượng kiệt đã tiếp nhận khiêu chiến của ngươi vậy nhất định sẽ tới đúng hẹn ý thì cười lạnh một tiếng nói nếu hắn ta không tới cho dù chúng ta không đi tìm hắn quang minh thần nhất định cũng sẽ vứt bỏ hắn hoàn toàn nơi này là quang minh thánh giáo nếu bị quang minh thần vứt bỏ vậy sẽ không còn nơi sống yên ổn trong thanh giáo nữa rồi cho dù đồng bạn nhớ lại tình cũ không giết ý thì cũng sẽ trục xuất ý đi đấy bá vương g i ữ t ậ n cười một tiếng bộ t h a n h khí trên người lại được gần vào dưới làn da đôi mắt nó l o lên một tia hung ác nói không sao chờ hắn đến đây ta sẽ từ từ chơi đùa ha ha hắn tới càng muộn thì ta sẽ chơi đùa càng lâu trong lòng mọi người đều dâng lên một tia hàn ý nhìn khuôn mặt dữ tợn của ba vương bọn họ đều yên lặng mặc niệm cho vị kỵ sĩ trưởng chưa tới kia tuy hai bên chưa giao thủ nhưng tất cả mọi người đều coi trọng ba vương đừng nói nó có thực lực vượt xa cường giả cung cấp chỉ với một thân thanh khí được rèn riêng cho nó kia cũng đã thấy được hết thể sức mạnh nghiền ép đến rồi đột nhiên hai mắt của đồ kiến vĩ sáng ngời nhẹ giọng nói ra t ừ phương xa một con vật cưới đang bay nhanh đến tốc độ của nó cực nhanh lúc đầu chỉ vẹn vẹn là một chấm đen nhỏ nhưng chỉ trong chớp mắt đã làm cho người ta có thể thấy được rõ ràng rồi đây là một kỵ sĩ toàn thân mặc giáp trụ hắn cưới trên một con tuấn mã đen tuyển ở trên lượng con tuấn mã còn có thêm một đôi cánh chim xinh đẹp đôi cánh quang minh là thánh khí vốn có của kỵ sĩ t r ư ở n g nhưng lúc này lực lượng quang cánh lại được dùng ở trên người tuấn mã tuy nó không thể làm cho con ngựa bay lượn nhưng có thể làm cho nó bước đi như bay tốc độ vượt xa cực hạn bản thân nó khoe miệng doanh thừa phong hơi nhếch lên chắc chắn người đang tiến đến đây chính là thượng kiệt chỉ là sau khi nhìn con ngựa tốt của y ỉ trong lòng mọi người đều thầm than trận quyết đấu này không cần đánh cũng đã biết kết quả xoáy gì đột nhiên kỵ sĩ kia ghìm cương ngựa con tuấn mạ d ơ cao móng trước lên một đôi chân sau lại kề sát mặt đất như được đóng đinh lực lượng vọt tới trước mạnh mẽ kia bị con tuấn mã dễ dàng hóa giải đám người doanh thừa phong đều âm thầm gật đầu con tuấn mã này cũng không phải là sinh vật bình thường mà là một linh thú vốn có lực lượng không tầm thường từ nguồn hơi thở lay động trên người nó có thể khẳng định nó là một linh thú tử kim cảnh cường đại bình thường kỵ sĩ trưởng đại nhân phối hợp với vật cưỡi là linh thú tử kim cảnh không thể nghi ngờ đây là tổ hợp tốt nhất sẽ không tạo thành bố cục chủ yếu người hầu mạnh linh thu tuấn mã này tuyệt đối là ước mơ tha thiết của tất cả các kỵ sĩ nhưng thật đáng tiếc vận mệnh của nó không tốt không ngờ lại gặp phải manh thu tuyệt đại ba vương tên kỵ sĩ nhẹ nhàng giơ tay lên đầu báo mặt nạ bảo hộ khuôn mặt của thượng kiệt lập tức hiện ra vẻ mặt y nghiêm túc gật đầu một cái về phía doanh thừa phong nói tại hạ thượng kiệt theo như ước hẹn mà đến thượng kiệt một người trong năm vị kỵ sĩ trưởng kia đột nhiên mở miệng kêu lên sao lại là ngươi thượng kiệt quay đầu nhìn cười khổ nói ha huynh vì sao không thể là ta kỵ sĩ trưởng kia tức giận nói làm sao ngươi lại tiếp nhận doanh thừa phong đại sư khiêu chiến chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao khuôn mặt thượng kiệt hơi có quắp một chút thật ra y rất muốn nói cho đồng bạn của mình rằng lúc tiếp nhận khiêu chiến y không hề biết doanh thừa phong chính là một vị đại sư nếu như có thể thì lúc trước y tuyệt đối sẽ không dễu cợt doanh thừa phong đấy kỵ sĩ trưởng họ hà kia ngần ra lập tức hiểu được trong đó tất có ẩn tình vội vàng nói ngươi mau đi cầu khẩn điện hạ mời ngài giúp ngươi tránh khỏi việc khó này nếu y quyết đấu cùng với rèn đại sư doanh thừa phong đó là một chuyện tốn sức mà không có lợi ích gì hơn nữa theo như lời bá vương thì nhất định người bạn này của ông ta nhất định sẽ không chịu nổi thượng kiệt cười khổ một tiếng rồi trầm giọng nói điện hạ đã hạ chỉ để cho ta đi làm dịu lửa giận của đại sư đám kỵ sĩ trưởng ngẩn ra ánh mắt không khỏi thong xuống đối với một vị nắm trong tay ít nhất mấy vạn kỵ sĩ vương mà nói giá trị của một vị rèn đại sư nhất định là vượt xa một gã kỵ sĩ trưởng dưới chúng mình cho nên hắn t h à hy sinh tính mạng của kỵ sĩ trưởng này để có thể dập tắt lửa giận của doanh thừa phong lui về phía sau một bước vị kỵ sĩ trưởng họ hà kia nói thôi được nếu đã đủ người thì xin mời hai bên đi theo láo phu tiến vào quyết đấu chẳng đi đột nhiên văn tinh giơ tay méo thật mạnh vào người doanh thừa phong doanh thừa phong k h é p cười một tiếng thấp giọng nói ngươi yên tâm bá vương lại cười lớn nói đúng vậy ngươi yên tâm đã có ta ở đây hai mắt thượng kiệt sáng ngời nhìn bá vương trầm giọng nói các hạ là ai bá vương ngẩng đầu lên ngạo nghê nói lao tử gọi bá vương ngươi nhớ ký đấy bá vương thượng kiệt nhăn mặt nói đây là ta và doanh đại sư quyết đấu có liên quan gì tới các h ạ bá vương ngẩn ra miệng n ó nói lắp vài cái đảo mắt một vòng rốt cuộc vẫn luyến t i ế p nguyên bộ thánh khí này nói ai nói không liên quan lao tử là vật cưới của hắn hừ trong lúc kỵ sĩ quyết đấu chẳng lẽ không cần vật cưới sao đây là lần đầu tiên nó thừa nhận thân phận của mình ở trước mặt người khác bởi vì vào lúc này trong lòng của nó cũng đã không còn có lựa chọn nào khác vật cưới thượng kiệt cười lạnh một tiếng nói nếu các hạ không hiện nguyên hình làm sao biết thật giả bà vương ngừng cười gắt gao nhìn chằm chằm vào thượng kiệt trong ánh mắt tràn ngập sắc khí sau đó hắn mở lớn miệng nói Lao lên, hóa cho tử Thân thể biến bông người nó của xem. ru đột nhiên bá à đài n trướng. Trưng nhiên, h G.G.A.O. 705, lôi Đột số 4. b vương điên c u ồ n g giống to một tiếng thân thể nó không ngừng núp n í c h trong giây lát đã phồng lớn lên gấp mấy chục lần biến thành một con quái vật cao t r ư ừ n g bá trượng bộ mặt thật của bá vương chính là một đầu tinh linh thú hơn nữa còn là tinh linh thú cấp cao nhất ở bên trong động thiên phúc địa ngoài tên con cưng của đất trời biến thái kim cương vương kia nó thuộc hạng s ư ơ n g vương s ư ơ n g bá rồi thời gian hơn ngàn năm d ừ n g tại tử kim cảnh đã khiến căn cơ của nó vững chắc vô cùng một khi gặp được cơ duyên đột phá tước vị lập tức sẽ là một trong các cao thủ tại đây uy năng của nó quá lớn vượt xa tước vị bình thường lúc này nó hiện ra nguyên hình cả người giống như cự long thượng cổ luồng hơi thở tỏa ra khủng bố không gì so sánh nổi đôi mắt nó lạnh như băng không chút tình cảm nào đang nhìn chằm chằm vào thượng kiệt mặc dù nó không hề nói lời nào nhưng tất cả mọi người đều biết lúc này bá vương đã cực kỳ tức giận thiếu chút nữa là nhào tới cắn người rồi không tốt vị kỵ sĩ trưởng họ hà kia sắc mặt đại biến liền vội vàng tiến lên nói nơi đây không cho phép đ ộ n g thủ nhìn ông ta giống như ngăn cản công bằng nhưng thực chất là đang âm thầm bênh vực đồng bạn bởi vì ông ta biết rõ nếu giờ phút này bá vương nổi điên e rằng thượng kiệt ngay cả cơ hội đồng quy tận cũng không có bá vương hừ lạnh một tiếng nói chưa tiến hành quyết đấu lao tử sẽ không ra tay nó khẽ quát mau đi vào đi mặc dù thân hình nó to lớn nhưng tâm tư lại cực kỳ kín đáo tuyệt đối sẽ không làm việc gì khiến cho mình rơi vào cảnh túng quẫn nếu như nó giết thượng kiệt ở giữa trận quyết đấu dĩ nhiên sẽ không có ai nói điều gì nhưng nếu lúc này ra tay vậy cho dù nó là vật cưới của doanh thừa phong thì cũng vẫn bị trừng phạt nghiêm khắc kỵ sĩ trưởng họ hà thở dài một tiếng rồi xoay người đi đến bên cạnh thượng kiệt thấp giọng nói thượng minh vì sao ngươi phải khiến nó tức giận ôi e rằng lần này nó khó có thể bỏ qua tuy hai bên đã ước định quyết chiến nhưng nếu thượng kiệt vừa tiến vào chiến trường liền nhận thua như vậy chắc hẳn doanh thừa phong cũng sẽ không đổi u g i ế t tận tuyệt nhưng lúc này thượng kiệt đã toàn toàn chọc giận ba vương muốn xoa dịu quan hệ hai bên gần như là chuyện không thể nào tuy chưa chứng kiến nhưng kỵ sĩ họ hà cũng đã mơ hồ cảm thấy nếu bọn họ tiến hành quyết đấu thượng kiệt chắc chắn sẽ bị bá vương đánh tới hải cốt không còn khoe miệng thượng kiệt hơi n h ế c lên nói hà huynh yên tâm tiểu đệ đã chuẩn bị một kiện trí bảo chỉ cần dân vật ấy ra doanh thửa phong nhất định sẽ buông tha ta một lần ấy khuôn mặt của kỵ sĩ trưởng họ hà khẽ nhúc nhích nói cái gì vậy thượng kiệt mỉm cười cũng không nói tiếp kỵ sĩ trưởng họ hà lập tức tỉnh ngộ đây là chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng của y kỉa dĩ nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ ha huynh tiểu đệ muốn làm phiền ngươi một việc thượng kiệt thấp giọng nói chuyện gì kỵ sĩ trưởng họ hà do dự một chút rồi hỏi tuy ông ta rất muốn trợ giúp đồng bạn của mình nhưng càng không muốn bởi vì chuyện này mà mình gặp nhiều rắc rối đừng nói doanh thừa phong là một vị rèn đại sư chỉ bằng thực lực của bá vương cũng đủ để khiến ông ta kiên kỵ thượng kiệt nói nhỏ ta muốn mời người sắp xếp cho chúng ta quyết đấu tại võ đài số bốn số bốn sao kỵ sĩ trưởng họ hà ngần ra kinh ngạc hỏi vì sao ở bên trong thung lũng này có mười lôi đài q u y ế t đầu trong đó lôi đài thứ tư được đóng kín hoàn toàn sau khi đóng cửa trừ khi là trận quyết đấu chấm dứt sẽ tự nhiên mở ra nếu không người ở bên ngoài căn bản là không thể mở được hơn nữa sau khi đóng cửa quyết đấu chằng này hình ảnh bên trong sẽ khép kín hoàn toàn người bên ngoài không thể nhìn thấy tình huống cụ thể ở bên trong cho nên mặc dù có mười lôi đ à i nhưng hiếm khi mới có người nguyện ý sử dụng lôi đ à i số bốn thượng kiệt cười khổ một tiếng nói ha huynh ta muốn thỉnh tội với doanh đại sư hiến vật quý c ầ u mệnh không phải là ngươi muốn đứng ngoài quan sát đấy chứ kỵ sĩ trưởng họ hà giật mình sau đó cảm thấy thoải mái quả thật thượng kiệt là một vị kỵ sĩ trưởng tuy thân phận địa vị kém xa doanh đại sư nhưng dù gì cũng từng là thống xoáy của đại quân kỵ sĩ vì thánh giáo t r i n h phạt bốn phương nếu chuyện y quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lan truyền ra ngoài cho dù là còn sống đi ra thì cũng không thể yên ổn ở lại trong thánh điện nhưng lúc này y cố y chọc dạn bá vương để cho đầu mánh thú nổi giận đùng đùng tiến vào lôi đài quyết đấu như vậy sẽ không có ai nghi ngờ y dùng loại thủ đoạn này để cầu xin sự sống rồi như vậy sau khi y còn sống đi ra sẽ có thể đạt được sự thông cảm của kỵ sĩ vương điện hạ tuy không thể huy hoàng như trước kia nhưng ít nhất cũng sẽ không ảnh hưởng tới danh dự kỵ sĩ của y ỉ được rồi ta sẽ sắp xếp trong lòng kỵ sĩ trưởng họ hà âm thầm khen lợi hại rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý đối với ông ta mà nói đây chỉ là chuyện v ậ t mà thôi nhưng nếu có thể đổi được sự cảm kích của thượng kiệt ngày sau nhất định sẽ có lợi ích lớn nhưng ông ta không biết rằng ngay sau khi mình đồng ý và xoay người đi ở sâu trong đôi mắt của thượng kiệt đ ô n g lóe lên một tia đen đặc đây là màu đen thuần túy thể hiện một nguồn lực lượng quỷ dị không nói ra nhưng nguồn lực lượng này cũng chỉ trợt lóe lên rồi biến mất đừng nói là kỵ sĩ trưởng họ hà ngay cả đám người doanh thừa phong cũng không hề phát hiện ra các vị m ờ i kỵ sĩ trưởng họ hà hơi cúi người thi lễ lại lần nữa dẫn đường thân hình doanh thừa phong nhoáng lên một cái đã nhảy lên người b á vương đầu b á vương hơi lay động theo bản năng muốn quật ngã doanh thừa phong nhưng nó lập tức nghĩ tới sự uy hiếp của kim cương vương và bộ đồ thanh khí trên người liền nhanh chóng đè ép ngọn lửa trong lòng xuống nó há miệng rộng mở đùi ra hung hăng tiến về phía trước mỗi bước chân nó đều dẫm thật mạnh phát ra tiếng nổ ầm ầm thật ra với thực lực của nó thì hoàn toàn có thể đi lại không tiếng động nhưng những tiếng ầm ầm phát ra lại như mang theo một nguồn ma lực thần kỳ nào đó đánh thật sâu vào trong lòng mọi người khiến uy thế của nó càng trở nên hung manh hơn so với con tuấn mã mà thượng kiệt đang cưới kia tuy không biến thành hạng tôm kép nhưng trong ánh mắt bọn họ cũng trở nên sợ hãi hơn rất nhiều vật cưới của hai bên lập tức được phân biệt cao thấp rõ ràng kỵ sĩ trưởng họ hà dẫn bọn hắn tiến vào trong sân cốc chậm d ã i đi dọc theo đường núi tuy thung lũng này rất lớn nhưng tốc độ của đám người bọn họ cũng không chậm trong phút chốc đã tới trước một đài cao đài cao này cách mặt đất một trượng nhưng khi nhìn lên phạm vi chỉ vẹn vẹn có mấy trượng mà thôi bá vương nháy mắt vài cái nói chỗ quyết đấu này quá nhỏ lão tử không thể xoay người ở trên đấy được đối với cường giả bình thường t ò a đài cao này cực kỳ rộng rãi đấy nhưng đối với quái vật khổng lồ như bá vương thì lại là quá nhỏ kỵ sĩ trưởng họ hà khẽ mỉm cười nói bá vương ngươi hiểu lầm rồi tại mỗi lôi đài của chúng ta đều có được lực lượng không gian thủ hộ ở dưới đây ngươi cảm thấy nó rất nhỏ nhưng nếu tiến vào trong đó sẽ thấy không gian bên trong rộng lớn dị thường ông ta quả quyết nói sau khi các ngươi tiến vào nếu cảm thấy trói buộc thì cũng có thể yêu cầu thay đổi lúc này bá vương mới gật đầu một cái nó nhìn chằm chằm vào thượng kiệt đang cưới trên lưng ngựa nếp miệng nhẹ răng cười gác sau đó tám cột trụ ầm ầm mở ra trong tích tắc bà vương xuyên thấu qua không gian xung quanh lôi đài thân thể đột nhiên nhỏ lại giống như nó vừa xuyên qua một lối đi thần kỳ lúc xuất hiện ước chừng đã nhỏ đi hơn mười lần nhưng mọi người đều không cảm nhận được loại biến hóa quỷ dị này bởi vì trong mắt bọn họ không hề phát sinh bất kỳ dị biến nào thân thể của bọn họ vẫn tràn đầy sức mạnh Vì hình, một tiếng nổ vang truyền tới từ một phương khác ngay sau đó không gian trước mặt trợt vỡ ra thượng kiệt đang cưới con tuấn mã phá không mà đến gờ giờ à o lập tức bá vương điên cuồng hét lên một tiếng mở lớn miệng ra muốn tiến lên căn xé tuy đã chiếm được nguyên bộ thanh khí nhưng lúc này nó căm hận thượng kiệt và phần muốn dùng lực lượng cắn chết ý ngay tức khắc nhưng đúng lúc này thượng kiệt đột nhiên vươn tay ra hô to chưa bắt đầu quyết đấu nếu như ngươi vi phạm quy định chắc chắn sẽ bị giáo tông bệ hạ trừng phạt nghiêm khắc một ngụm kia của bá vương lập tức được giữ lại trong không trung nó nháy hai mắt trong lòng không ngừng nghi ngờ dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tham gia quyết đấu hơn nữa bởi vì thực lực quá hùng mạnh cho nên không ai nói tỉ mỉ cho bọn hắn biết quy tắc quyết đấu cho nên bọn họ cũng không thể phán đoán những lời này của thượng kiệt là thật hay giả sau khi thở phào nhẹ nhõm một hơi thượng kiệt vội vàng nói doanh đại sư lúc ở trong cửa hàng đan dược tại hạ đã đắc tội ngài kính xin ngài thứ lỗi doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói khi nào quyết đấu mới có thể bắt đầu có cần người làm trọng tài không đột nhiên trên mặt thượng kiệt hiện lên một nụ cười quỷ dị Ý chầm rãi nói thật ra ta lừa các người đấy bởi vì trận quyết đấu của chúng ta đã bắt đầu rồi trong lòng doanh thừa phong khẽ d ù n g mình hắn mơ hồ cảm giác được có chuyện bất thường bá vương nổi giận gầm lên một tiếng tới lúc này nó mới biết mình đã bị đối phương t r e o t r ọ c tức giận đến sôi máu nó liền bước nhanh chân muốn lập tức dấm đạp về phía đối phương nhưng đúng lúc nó nhấc chân lên đột nhiên lại bị xiết chặt chẳng biết từ lúc nào trên mặt đất đã có vô số nhánh dây màu đen không ai biết những nhánh dây màu đen này xuất hiện ra sao nhưng chúng nó như những con chăn lớn đang quấn quanh đùi bá vương và không ngừng lan tràn lên phía trên thượng kiệt vừa kiếm cơ kéo dài thời gian chính là vì để phóng ra đám nhánh dây quỷ dị này hừ cút đi cho l á o tử bá vương nổi giận gầm lên một tiếng kiệt lực dấy giụa nhánh dây lập tức đứt g ấy nhưng không đợi bá vương thoát khỏi những nhánh dây mới đã sinh ra không ngừng quần quần vọt lên lại tập trung trên người bá vương bá vương liên tục giống lên sức lực toàn thân được dùng đến cực hạn nhưng vẫn không thoát khỏi đám cảnh dây màu đen này doanh thừa phong t r a o mày biểu hiện của thượng kiệt vượt ngoài dự liệu của hắn không ngờ người này không cầu xin tha thứ ngược lại là dừng một loại lực lượng thần bí tiến hành công kích hơn nữa không ngờ đây lại là nguồn lực h ắ t cám hắn mơ hồ cảm thấy chắc chắn thượng kiệt còn mang trong mình một bí mật lòng trời lở đất đấy chương bảy trăm linh sáu vật lớn h ắ t cám duẹt duẹt duẹt những tiếng quỷ dị vang lên Những nhánh dây màu đen không ngừng bị bá vương bức đức. Nhưng nó cũng không ngừng sinh bá dây màu đức. bị bức tuy lúc này bá vương đang rơi vào hoàn cảnh xấu dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị những nhánh dây màu đen này bao phủ nhưng hắn cũng không hoang mang chút nào đột nhiên tiếng cười của thượng kiệt chợt tắt ý hung tận nói doanh thừa phong hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi ngươi còn có lời gì chăn c h ố i thì mau nói ra đi doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng nói nơi này là quang minh thánh giáo ngươi thi triển lực h ắ cám không sợ bị thánh giáo trừng phạt sao trừng phạt trên mặt thượng kiệt hiện lên vẻ oán độc nói ta vì vương giả điện hả mà vào sinh ra tử t r i n h phạt khắp nơi suốt hai trăm năm chiến đấu mới thăng tiến tất vị trong hai trăm năm này để lập được chiến công hiển hách vì thành giáo ta đã phải ở bên bờ sinh tử rất nhiều lần dừng một chút y nghiến răng nghiến lợi nói tiếp nhưng kết quả thì sao chỉ vì đã đắc tội một đại sư nho nhỏ là ngươi mà ta bị vương đô từ bỏ ha ha muốn dùng tính mạng ta để dập tắt l ử a giận của ngươi thật là hoang tưởng doanh thừa phong nhữ mày tuy hắn đã gặp mặt thượng kiệt hai lần nhưng vẫn không hiểu rõ về con người y y nhưng hắn mơ hồ cảm thấy dường như thượng kiệt có chút bất thường cho dù lý do của y đường đường chính chính nhưng cũng không thể che đậy được nguồn lực lượng hắc cám đột nhiên tuân ra từ trên người y tỉa chết đi chết đi thượng kiệt lớn tiếng quát y vươn hai tay rút ra một thanh kiếm khổng lồ thanh đại kiếm này vốn tràn ngập lực lượng quang minh nhưng lúc này đã trở nên tối đen như thể toàn thân được phủ một lớp sơn màu đen thật dày không hề có hào quang doanh thừa phong vừa nhìn vào kiếm này sắc mặt cũng lập tức trở nên ngưng trọng bởi vì hắn cảm ứng được nguồn lực lượng hắc cám hùng mạnh ở trên thanh đại kiếm mà theo ánh mắt nhìn chăm chú của hắn dường như thân thể hắn cũng bắt đầu chậm chạp trí linh trong đầu hắn bỗng vận chuyển cực nhanh một luồng hàn ý mát mẻ truyền xuống trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân hắn doanh thửa phong hít một hơi khí lạnh lúc này mới thoát khỏi nguồn lực gáp bức của thanh kiếm khổng lồ hắc quang trong đôi mắt thượng kiệt trợt l ó e lên rốt cuộc trong mắt ý cũng toát ra một tia kinh ngạc thanh kiếm lớn này từng bị lực lượng thần bí hắc cám ăn mòn và cải tạo có thể chuyển hóa toàn bộ lực lượng quang minh thành lực h ắ cám trong chiến đấu có thể phóng ra một lần cho nên tuy thân kiếm không phải là thanh khí nhưng ở trong cuộc chiến đấu này nó lại có được y năng của thanh khí có lẽ thuộc tính chậm chạp tẩn dấu trong đại kiếm đối với cường giả tước vị là vô dụng nhưng đối với những tu sĩ từ tước vị trở xuống lại có thể phát ra tác dụng áp chế cực lớn y thì nghĩ rằng chỉ cần lấy ra thanh kiếm khổng lồ này doanh thừa phong sẽ hoàn toàn bó tay chịu c h ó i rồi lúc đó chỉ còn lại đầu bá vương điên cuồng là khó địch lại mà thôi nhưng y không ngờ doanh thừa phong rõ ràng đã trúng thuật chậm chạp nhưng trong nháy mắt đã khôi phục như thường kết quả như vậy vượt xa dự kiến của y yể gờ giờ à o đột nhiên bá vương nổi giận gầm lên một tiếng nó mở lớn miệng rộng trong m ồ m hộp r a vô số đao gió màu xanh từng đạo đao gió này giống như những đao nhọn sắc bén nhất trên thế giới không ngừng bay múa trong hư không h ệ nơi nào có mũi đao đi qua những nhánh dây tại đó lập tức đứt gãy ngay cả mặt đất cũng có thêm một vệ sáng dài hẹp ha ha bá vương cất tiếng cười to kinh thường nhìn thượng kiệt tuy đám nhánh dây màu đen này tràn ngập lực lượng h ắ cám nhưng làm sao có thể dễ dàng bắt nạt được bá vương h u ố n hồ giờ phút này nó đã hiện nguyên hình có thể phóng ra toàn bộ sức chiến đấu cho dù nó không sử dụng thánh khí thì cũng vẫn có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương chủ nhân ngồi xuống đi bá vương điên cuồng hét lên một tiếng tám cái chân lớn quỵ xuống cả người đột nhiên nhảy dựng lên như lò so gió thổi qua giữa không trung nó đã hóa thành một ngọn gió xông về phía thượng kiệt thân thể cao lớn mang đến nguồn áp lực không gì so sánh nổi giờ khác này nó chính là một ngọn núi đang đè ép thật mạnh xuống thượng kiệt cũng quát lớn lên một tiếng một màn xương đen nồng đậm đ ỗ n g dâng lên từ trên người y đi ý, ý ấy, trong tích tắc đã quấn quanh người màn xương đó giống như một khí cầu nhanh chóng lớn lên chỉ trong nháy mắt màn xương đen đã bao phủ thượng kiệt và con tuấn mã dưới háng y ý, ý ấy, hóa thành một con quái vật tràn ngập năng lượng hát cám nên ngang tiếp đón ba vương với hình trong tiếng nổ vang bá vương và vật lớn màu đen kia đồng thời bị ngã về phía sau sau khi được bao phủ bởi màn xương hát cám thân thể thượng kiệt đông trở nên không lộ thậm chí có thể so sánh với bá vương không những thế lực lượng của y cũng tăng mạnh lên chỉ trong tích tắc đã ngang tài ngang sức với bá vương khá lắm bá vương giống lớn lên một tiếng trong giọng nói tràn đầy niềm vui sau đó nó tiến lên một bước đi tới trước người con quái vật hát cám bắt đầu cắn xé từ sau khi thăng tiến tức vị nó vẫn muốn tìm một đối thủ tốt đánh đấm một trận nhưng ở trong quang minh thành giáo nó toàn gặp phải kỵ sĩ trưởng bình thường quá gầy yếu so với nó hoặc là những cường giả có thể dễ dàng nghiền ép sự cường đại của nó nó cũng không dám tự tìm đến thai họa cho nên trong hai tháng này nó đều cử xử rất đàng hoàng không tùy ý làm vậy lúc này nó đột nhiên gặp được một đầu sinh vật hắc á m có lực lượng tương đương mình liền lập tức h ứ n g phấn nó chỉ cảm thấy máu trên người đang tuân ra mãnh liệt từng nguồn khí nóng tràn ngập khắp cơ thể muốn đánh một trận thật hay với đối phương sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến đổi trong lòng thầm mắng quái thú vẫn là quái thú một khi điên cuồng lên ngay cả lý trí cũng mất đi sau khi do dự một chút doanh thừa phong quyết định không ngăn cản bá vương trên người hắn đột nhiên hiện ra một đạo hào quang dưới ánh sáng này hắn đã mặc vào một bộ khôi giáp đồng thời lấy ra lang vương thuẫn và bá vương thương tuy bộ khôi giáp này không phải là thánh khí nhưng cũng là linh giáp tử kim cảnh đỉnh cao hơn nữa có lang vương thuẫn thủ hộ và luồng cương khí của bá vương ốn quanh người chắc chắn hắn sẽ an toàn đấy h ú n g hổ trong tay hắn còn có bá vương thương trôi hung khí này đạt cấp tức vị là thanh khí đứng đầu ngay cả bá vương cũng không dám trêu chọc nếu thật sự gặp phải tình huống nguy hiểm tới tính mạng hắn sẽ phóng ra trường thường để đối phương nhấm nháp một chút uy năng của hồng binh ẩm ẩm ẩm những tiếng va chạm liên tiếp vang lên khiến cho đất rung núi chuyển toàn bộ không gian vang vọng tiếng gầm rú của hai con quái vật lớn dường như lôi đài quyết đấu có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào hai chân của doanh thừa phong giống như được khảm chặt ở trên lưng bá vương nhưng sau khi liên tục va chạm hắn cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng tuy nói trong lúc cẩu đả bá vương đã khá cẩn thận vẫn muốn doanh thừa phong ngồi ở trên lưng mình không để cho hắn bị vật lớn hắc cám kia công kích nhưng sau khi va chạm nhiều lần như vậy doanh thừa phong không thể chịu đựng được rồi hắn hử nhẹ một tiếng quắt bá vương ta đi xuống trước ngươi muốn chơi thì cứ từ từ mà chơi thân hình hắn khéo động trường thương lập tức hóa thành một quang ảnh màu đỏ rực bọc lấy hắn rời khỏi lưng b á vương bay tới một chỗ trên lôi đài chỗ này cách hai con quái vật lớn kia khá xa hắn cũng không d ụ c bá vương sử dụng thanh khí bởi hắn biết rõ nếu mình giảng đạo lý với một con quái thú đang điên cuồng thì tuyệt đối là không có tác dụng lúc này trừ khi kim cương vương đột nhiên xuất hiện nếu không chắc chắn bá vương sẽ không nghe theo mệnh lệnh của bất cứ kẻ nào